Hành trình đến chánh niệm. Tự truyện của Thiền sư Bhante Henepola Gunaratana. Journey to Mindfulness. The Autobiography of Bhante Gunaratana. Tác giả Trịnh Mangren. Người dịch Diệu Liên Lý Thu Linh Người đọc Hướng dương Pháp danh Hạnh An Các tác giả Thiền sư Banta Hedepola Gunratana Người tích lan Sri Lanka là tác giả của hai quyển sách do nhà xuất bản Wisdom Publications ấn hành Mindfulness in Plain English Chánh niệm thực tập thiền quán Dịch giả Nguyễn Duy Nhiên và Eight Mindful Steps to Happiness Walking the Buddha's Path Tạm dịch Bát chánh đạo Bước theo dấu chân Phật Chú thích, hai quyển sách này đã được chuyển thể thành sách nói, có trong thư mục của trang web sáchnóiphậtpháp.com. Là một tu sĩ Phật giáo trong gần 65 năm, sư đã đạt được danh hiệu cao nhất ở Bắc Mỹ của phái Nijam Nikaya, thuộc Phật giáo Nguyên Thủy sau khi qua Mỹ năm 1968, sư lấy bằng tiến sĩ về triết học ở đại học American Washington DC. sư đã qua các nước Châu Âu, Châu Á, Châu Úc và Nam Mỹ để hướng dẫn các khóa an cư tu thiền. Năm 1988, sư thành lập Hội Bavana, một tu viện. Trung tâm tu thiền ở West Virginia, nơi sư hiện đang sinh sống. trên Munkrin là một Phật tử thuần thành. Cô là phóng viên báo và tạp chí 23 năm nay. Các bài viết của cô được giải thưởng Florida Society of Newspaper Editors, hội biên tập báo chí Florida và Society of Professional Journalists Hội Nhà báo chuyên nghiệp Seminon, Florida Với chồng và ba con gái Được sinh ra ở Campuchia Lời nói đầu. Viết tự truyện Có lẽ không phải là chuyện Một tiệt Một nhà sư Phật giáo nên làm. Vì các tỳ kheo chúng tôi phải luôn phấn đấu để diệt ngã, không phải để tôn vinh nó. Qua thiền quán và chánh niệm, chúng tôi muốn tu tập buông bỏ ái luyến, thực hành vô ngã. Vậy thì, tại sao tôi lại viết cả một quyển sách về mình? Cũng khá lạ lùng là ý tưởng ấy lại đến trong những khóa thiền của tôi Bất cứ khi nào hướng dẫn một khóa thiền tôi thường yêu cầu các thiền sinh viết các câu hỏi ra giấy rồi bỏ vào trong một cái hộp Mỗi tối sau buổi thuyết pháp chính thức của tôi giảng về những điều dạy căn bản của Đức Phật tôi bóp một vài tờ giấy đó ra khỏi hộp từng cái từng cái và trả lời bất cứ câu hỏi gì ở đó Thường các thiền sinh muốn biết về việc hành thiền Làm thế nào để duy trì được mức độ mà họ đã thực hành được ở các khóa tu Họ phải làm gì khi quá phẫn nộ đến nỗi không thể ngồi yên Làm thế nào để thực hành nếu họ không có một vị thầy tốt ở cạnh bên Tuy nhiên, đôi khi cũng có người hỏi về cuộc đời tôi. Thưa, sư đã tu được bao lâu rồi? Thưa, là người sinh ra và trưởng thành ở Tích Lan, sư có cảm giác thế nào? Thưa, làm sao sư có thể giữ được các giới luật của người tu trong cái thế giới đầy những cám dỗ này? Khi trả lời những loại câu hỏi này, Tôi thường lang mang dông dài. Tôi kể những câu chuyện về đời tôi và các thiền sinh có vẻ rất thích thú. Thiền đường thường là nơi yên tĩnh lại đầy gian tiếng cười. Các thiền sinh thường nói Bant, sư nên viết quyển tự truyện của mình. Tôi đã đọc Một vài câu chuyện đời của các vị thầy tâm linh nam cũng như nữ. Và trong đó, lúc nào hình như cũng có những việc màu nhiệm lạ thường xảy đến cho nhân vật chính. Đôi khi, nhân vật chính có thể là người đã tạo ra những phép màu đó. Đọc những câu chuyện đầy ấn tượng này, người ta có thể kết luận rằng những người sống về tâm linh dù gì cũng rất khác với người bình thường. Nhưng đối với tôi, tôi không thể kể về một sự màu nhiệm nào. Suốt cuộc đời, tôi chỉ là một người bình thường. Ngay từ thời trẻ, tôi đã được dạy rằng nếu siêng năng làm việc thì tôi sẽ được những kết quả tốt, không có gì là thần kỳ về điều đó. Có thể dưới nhiều cách nhìn, Cuộc đời của tôi cũng rất giống cuộc đời của bạn. Vì thế tôi rất do dự khi viết quyển sách mà các đệ tử của tôi đã đề nghị. Tôi lo âu rằng nó sẽ là một biểu hiện của ngã mạn. Lo sợ rằng người ta có thể nghĩ, ở tuổi già tôi đã trở nên rồ dại và quá chấp ngã. Không nhất thiết là vậy. Một người bạn đã bảo tôi, có thể qua câu chuyện đời mình, sư sẽ để lại một bài học gì đó. Tôi đã suy nghĩ về điều này. Tôi đã quan sát về cuộc đời mình và nhận ra rằng, dân, đây thật sự có thể là một cơ hội để mọi người thấy rằng giáo lý của Đức Phật là những lời hướng dẫn tuyệt diệu khiến cho một người tầm thường như bản thân tôi có được một cuộc đời tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy tự tại. Là một tu sĩ, tôi đã hiến dâng cuộc đời mình để bảo vệ và duy trì giáo lý của Đức Phật. Ngược lại, Phật Pháp cũng đã bảo vệ và duy trì tôi. Đó là những gì tôi đã học được trong suốt 75 năm của cuộc đời. Căn bản đó là những gì tôi muốn chia sẻ với bạn trong những câu chuyện dông dài về cuộc đời tôi. Ví dụ tôi có thể nói một cách thành thật rằng bất cứ khi nào tôi cảm thấy tự cao tự đại trong cuộc đời mình thì tôi phải lãnh chịu nhiều đau khổ. Khi còn là một tu sĩ trẻ trong các Phật học viện tôi thường dò xét các huynh đệ khác tôi nói lén Tôi luôn tìm lỗi của người, dạp gì thế, tôi luôn đau khổ. Đúng ra tôi phải nói rằng đó luôn là yếu điểm lớn nhất của tôi, xét lỗi của người. Thoát khỏi được tính xấu đó dù chỉ chút ít, tôi cũng phải mất rất nhiều năm, qua rất nhiều cố gắng và làm lỗi. Ngay chính bây giờ, đôi khi tôi vẫn còn phải tranh đấu với nó. Nhưng dù ít hay nhiều, tôi cũng rất hạnh phúc để nói rằng bây giờ tôi có thể chấp nhận người khác như họ là. Và cuộc đời tôi, không, kể cả của họ, đã trở nên thanh thản hơn cũng nhờ đó. Nương tựa vào những điều dạy của Đức Phật Tôi đã tu tập để dần dần tránh xa những xung đột hơn là tạo ra chúng, hay tệ hơn nữa, đi tìm chúng. Điều đó đã khiến cho cuộc đời của tôi được yên ổn không thể kể xiết. Với sự hỗ trợ của Phật Pháp và sự thực hành chánh niệm, điều thay đổi lớn nhất mà tôi đã làm được cho bản thân tôi nghĩ đó là bây giờ tôi có thể dễ dàng tha thứ cho người bất kể họ đã làm gì và hãy tin tôi thiện tánh này thật không phải dễ mà có được tôi đã phải thực hành rất lâu rất tinh tấn mới được nhưng sân hận tự mãn và tánh hay phán đoán của tôi là những mảnh đất màu mỡ để tôi thực hành chỉ vì một người đã trở thành tu sĩ không có nghĩa là người ấy lập tức thoát khỏi những tính cách uế nhiễm hay không quan tâm đến chuyện thế gian. Như bạn sẽ thấy trong số quyển sách, ngay chính trong thế giới được coi là cao thượng của tâm linh, tôi đã từng cảm nhận nó chính bản thân hay nơi người khác những sự ganh tị nhỏ nhen hại người, sự thở ơ và lòng độc ác. Giờ khi nghĩ lại tôi thấy rằng tất cả những việc dường như rất tồi tệ lúc đó. Cuối cùng cũng dẫn tới những kết quả tích cực. Tất cả những người hay những hoàn cảnh mà tôi đã nghĩ là chướng nghịch, thật ra cũng đã là những vị thầy thúc đẩy tôi đi con đường đã chọn, chỉ cho tôi những gì tôi cần tu tập để đạt được hạnh phúc. Nhìn ngẫm lại tôi rất mang ơn những chuỗi nhân quả kỳ diệu đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Mặc dù lúc đó, Nhiều điều đã khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn bất hạnh Nếu cha tôi không phải là một người quá khắc nghiệt Có thể tôi đã không bỏ nhà đi tu Nếu các vị thầy của tôi đã không phạt tôi quá nặng Tôi đã không tìm đến các trường truyền giáo Nếu tôi đã không bị mất trí nhớ và cần thuốc chữa có thể tôi chẳng bao giờ quan tâm đến thiền. Nếu tôi không cảm thấy chán làm việc với những người hạ tiện ở Ấn Độ, tôi đã không bỏ Ấn Độ sang Malaysia và nếu visa của tôi được gia hạn ở Malaysia, có thể tôi sẽ chẳng bao giờ phiêu lưu đến nước Mỹ. Nếu mọi sự đã không tan vỡ một cách đau đớn ở chùa Phật giáo Washington, Washington Buddhist Vihara Có thể tôi đã không thiết lập hội Bhavana, nhưng đó là cuộc đời tôi và tôi biết ơn tất cả. Dù vậy, tôi vẫn thấy đau đớn khi viết về một số điều này, đào xới lại kỷ niệm của những nỗi đau, ưu phiền cũ. Nhiều lần tôi gần như không còn ý chí vì đã muốn bỏ ý định hoàn thành sách. Trong những khoảng thời gian khi hoài nghi vàng vặt, tôi luôn nhớ đến câu nói của Mark Twain, chỉ có người chết mới nói sự thật. Tôi đã nghĩ về những sự thật đôi khi rất xấu xa trong đời tôi, và tôi cảm thấy lo lắng. Nếu tôi viết về chúng một cách thành thật, tôi sẽ phơi bày những yếu kém, những thiếu sót của mình. Nhưng che giấu sự thật, điều đó cũng không đúng. Ngược lại, tính cách của một tu sĩ không phải là để viết về những lời nói hay hoàn cảnh không được tốt đẹp đã xảy ra hàng thế kỷ trước để tiết lộ về những người không tốt với tôi nhất là khi nhiều người trong số họ không còn sống để tự bào chữa. Bên cạnh những nỗi lo đó nền văn hóa và phong tục nơi tôi sinh ra không ủng hộ việc công khai các cuộc tranh chấp xung đột. Khi các người cháu người Sinhala của tôi đọc bản thảo đầu tiên của quyển sách này, họ rất kinh hoàng. Sư không thể nói về người ta như vậy. Họ phê bình. Tại sao sư muốn bới lại những vấn đề cũ? Chúng chỉ đem lại phiền não cho sư. Người cư sĩ Tích Lan không muốn nghe về những lầm lỗi hay thiếu sót của người tu. Họ thích nghĩ về người tu như là một người thánh thiện, cao thượng mà họ có thể bái lại với lòng cung kính. Trong mối liên hệ tâm linh giữa người tu và hàng cư sĩ Phật giáo Á Châu, việc bày tỏ lòng kính trọng một vị tỳ kheo bằng cách cúng dường hay giúp đỡ vị ấy, đem lại những phần thưởng tâm linh. Vì thế, nếu họ khám phá ra Một vị tỳ kheo có những điều không xứng đáng sẽ làm đảo lộn cảm giác về tôn ti trật tự của người cư sĩ. Nhưng trong nền văn hóa Tây Phương, sự thật rất được đề cao. Vì thế, tôi không thể kể câu chuyện của đời mình mà bỏ qua những điều không tốt đẹp. Đó sẽ là một bản thảo được lược bớt và có thể sẽ bị coi là gian dối. Và nếu tôi tự họa mình như một người chưa bao giờ phải đương đầu với những khó khăn, yếu kém, thì câu chuyện của tôi chắc chắn không thể giúp ai nhìn thấy được giá trị của Phật Pháp trong việc giúp tôi đương đầu với những làn tên mũi đạn của cuộc đời. Chân lý đầu tiên trong tứ diệu đế của Đức Phật là Cuộc đời chứa đầy đau khổ chúng ta không thể thoát khỏi khổ đau. Sự chọn lựa duy nhất của chúng ta là phải cố gắng chế ngự các ế nhiễm, tham sân và si nơi bản thân là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ. Chế ngự được các ế nhiễm này là công phu tu tập của cả một đời. Mà tôi hy vọng là câu chuyện đời tầm thường của tôi, cuộc hành trình đi đến chánh niệm của bản thân tôi sẽ chứng tỏ điều đó. Và tôi cũng mong, câu chuyện của tôi sẽ minh chứng rằng, dù những khổ đau của bạn có mãnh liệt tới đâu, bạn cũng sẽ chế ngự được chúng. Lời Người Dịch Tôi có thú đi nhà sách. Trước đây thì là những góc sách văn học giờ mỗi lần được vào các nhà sách tôi lại thường tìm đến góc sách Phật học lần đó tôi bị thu hút bởi quyển sách có màu bìa tối chữ trắng đen thật không có gì hấp dẫn ngoài gương mặt của một nhà sư gương mặt hiền từ với đôi mắt sáng và nụ cười mỉm đầy chất thiền đó đã khiến tôi phải mang quyển sách về nhà về nhà lật đôi ba trang mới hay đó là tác giả của một quyển sách thiền mà tôi rất thích khi đọc bản Việt ngữ của dịch giả Nguyễn Duy Nhiên tránh niệm thực tập thiền quán thế là tò mò đọc hết quyển sách thế là bỗng muốn dịch Quyển sách ấy. Vài ba tháng sau, một người bạn đạo chị Tâm Hạnh bỗng gọi điện đôi ba chuyện rồi chị bảo sẽ đi dự khóa thiền của sư Gunaratana. À, nhớ ra quyển sách, nhớ đến ý định sẽ dịch sách. Chị Tâm Hạnh bảo sẽ hỏi sư cho mình được dịch. Chịp vậy, mà rồi sau đó nhận được thư của sư hoan hỷ cho phép mình được dịch. Thật đúng là duyên lành. Quyển tự truyện của sư gunaratana dĩ nhiên không phải là một tác phẩm văn chương, nhưng đó là một câu chuyện đời rất thật của một người rất bình thường như chúng ta. Có những lúc tôi phải gặp sách lại cười khang một mình, mà cũng lắm khi lại thấy nghẹn ngào tức tửi Không phải là cách kể chuyện, mà là những câu chuyện khiến người đọc thêm vững lòng tin vào Phật Pháp. Cuốn sách dịch này còn để lại trong riêng tôi những kỷ niệm không thể bao giờ quên. Đó là khi tôi dịch chương 22 của quyển sách, khi tác giả kể về lần thăm giếng mẹ lần cuối, cũng là lúc tôi nhận được tin mẹ tôi bệnh nặng. Rồi sư lại kể về tâm trạng của người con, không được ở bên mẹ vào giây phút cuối. Ôi, trang sách của nhà sư mà nỗi lòng là của người dịch, nên nước mắt tôi cũng ướt đầm. Xin chân thành cảm ơn sư Gunaratana đã bỏ qua những ấy nái ban đầu để hoàn thành quyển tự truyện này. gấp sách lại, Người đọc không hề thấy niềm tin của mình bị lay động bởi những điều không hay được kể trong sách mà động lại là một tấm gương sáng quyết tâm tu hành của một bậc chân tu và càng thấy gần gũi, thông cảm, yêu kính hơn những vị tu sĩ mình vẫn gặp hàng ngày. Mong là bạn cũng được nhiều niềm vui khi đọc quyển tự truyện này. Xin hồi hướng công đức dịch thuật đến tất cả mọi chúng sinh đến cha mẹ đã quá cố của tôi. Đặc biệt, xin cảm ơn chị tôi, chân đăng Lý Thu Lan, vì đã gánh vác hết mọi việc thời gian mẹ tôi nằm bệnh để tôi có thể hoàn tất việc dịch quyển sách này. Xin cảm ơn nhà sách Văn Thành đã đồng ý mua bản quyền với nhà xuất bản Wisdom Publications Inc để quyển sách dịch này có thể chính thức đến tay độc giả ở nhiều miền đất nước. Chắc chắn là bản dịch vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong nhận được những sự chỉ giáo của các bậc tôn sư, quý đạo hữu và độc giả để những lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn. Diệu Liên Lý Thu Linh In lần 2 năm 2009 Chương 1 Kho báu nhỏ Tôi sinh ngày 7 tháng 12 năm 1927 ở Hennepola, thuộc Salem. Salem, giờ được gọi là Tích Lan, Sri Lanka, là một hòn đảo có hình dạng giống như một giọt nước ở bờ biển phía đông nam của Ấn Độ. Đó là một nơi rất đẹp, với những ngọn núi phủ đầy cây xanh mượt những đồng lúa và những đồn điền cao su cũng như trà. Vào thời kỳ cuối của những năm 1920, ngôi làng bé nhỏ Henepola là chốn định cư của khoảng 40 gia đình. Không có đường vào làng, không trường học, đồn cảnh sát, bưu điện, tiệm ăn hay quán xá. Tất cả chỉ có những mái nhà tranh xúm xích bên nhau. Và cạnh đó là một ngôi chùa Phật giáo, nơi công cộng duy nhất mà dân làng tôi có thể tụ họp lại. Không có ai ở Hennepola có điện hay nước máy, nhưng có một dòng sông nhỏ chảy qua làng. Đến thành phố gần nhất cũng phải đi bộ khoảng ba dặm. Chú thích của người dịch, một dặm bằng mile bằng 1,4 km. Hết chú thích. Trên một con đường rất hẹp, uốn quanh những rặng cây dừa, những đồn điền trà, và đến một ngôi làng gần nhất cũng phải đi gần một cây số. Người dân xứ tôi chỉ cần nghe pháp danh của tôi, Hennepo Lagunaratana thì họ cũng biết nơi tôi được sinh ra. Theo phong tục của người Sihaná, thì lúc xuất gia vị tu sĩ sẽ nhận một tên mới. Tên họ thì có ý nghĩa về tâm linh và tên gọi là nơi sinh của người ấy. Khi tôi còn là một đứa trẻ, Seylen là một thuộc địa của Anh nổi tiếng về trà, cao su, gia vị đá quý cũng như về vị trí chiến lược của nó trên con đường tơ lụa giữa châu Âu và Trung Quốc. Phần lớn 1,5 triệu dân số là nông dân và gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi trồng lúa, dừa, cà phê và những loại cây trồng khác trên những mảnh đất nhỏ, đôi khi là của chúng tôi, đôi khi là mướn từ nhà nước Anh. Gần như tất cả mọi người trong làng tôi đều nghèo nghèo quá sức nhưng niềm tin vào nền Phật giáo nguyên thủy đã tạo cho chúng tôi sự tự tin vào cuộc sống mà không gì có thể lay chuyển được Theo nghiệp định luật của nhân quả những hoàn cảnh hiện tại là kết quả của những hành động trong quá khứ Quan trọng hơn Những hoàn cảnh trong tương lai sẽ là kết quả của những hành động của chúng ta trong hiện tại. Do đó, chúng tôi đã tin rằng tốt hơn hết là cố gắng hết sức và tiếp tục sống, bất chấp những khó khăn trong cuộc sống. Thực ra, trong những ký ức xa xưa nhất của tôi tràn đầy dấu ấn Phật giáo. Nơi nương tựa của cả làng là ngôi chùa người ta đến đó để viếng thăm các vị sư thỉnh họ tụng kinh hay tham vấn về Phật pháp gần như cho tất cả mọi sự kiện đám cưới sinh nhật đau bệnh và tan chế quý sư là người thầy là giảng sư hay nhà tư vấn và đôi khi còn là y sĩ nữa Dân làng cũng rất thích trao đổi thân mật với các sư vào bất cứ giờ nào trong ngày hay đêm. Chùa luôn mở cửa. Một tháng bốn lần, vào ngày 14, ngày rằm, ngày 30 và mùng 1, dân làng thường lên chùa ở cả ngày. Hình thức khá dễ dãi, có người tọa thiền, người đi kinh hành, hoặc đứng bên cây bồ đề linh thiêng đọc kinh. Quý sư và các cư sĩ thay phiên nhau thuyết giảng trong giảng đường, nơi người ta có thể ngồi hay nằm trên nền nhà mát lạnh. Tôi còn nhớ lúc nhỏ tôi thường thiếp ngủ trong lòng mẹ trong những thời gian này. Mẹ tôi tên là Herat Mudian Selage Colomenike. Tên gọi và tên lót của bà có nghĩa là người thuộc về giai cấp cao nhất hay giai cấp vàng. Và tên họ của bà có nghĩa là viên ngọc lớn. Ở Ceylon, vào thời đó, phụ nữ vẫn giữ tên thời con gái của mình khi lập gia đình. Cha tôi tên là Ekanyaka Mudian Selage Punsipanda Tên gọi và tên lót của ông có thể dịch là một người thuộc giai cấp thượng lưu và tên họ của ông có nghĩa là kho báu. Chỉ là một sự trùng hợp khi tên lót của mẹ tôi lấy theo tên ông ngoại tôi thì cũng giống như tên lót của cha tôi. Tôi là áp út trong bảy người con. Năm 37 tuổi mẹ sinh tôi Tôi có hai người anh và ba người chị. Một chị lớn hơn tôi nhiều. Chị đã lập gia đình và ra riêng trước cả khi tôi được sinh ra. Hai em gái được sinh sau tôi, nhưng một đã chết lúc sơ sinh. Có một bà mụ đỡ khi tôi được sinh ra. Bà đã được thưởng một số gạo và dừa cho công sức của bà. Tôi đã đến với cuộc đời này trong một căn lều với ánh sáng lờ mờ và không có cửa sổ. Trong khi chuyển bụng, mẹ tôi lúc thì ngồi chồm hổm, khi thì nằm trên chiếc chiếu làm bằng lá cây dương xỉ được trải trên sàn nhà. Theo tục lệ, bà mụ đã cột một sợi dây trên sàn nhà thả dài xuống đến chiếu của mẹ để bà có thể nắm lấy nó khi cần đau trở nên không chịu đựng nổi. Bà đã sinh tất cả 8 đứa con như thế đó. Sau 2 tuần, khi tôi có vẻ đủ khỏe mạnh để sống sót, cha tôi đến viếng trưởng làng ở một làng bên cạnh. Tất cả chuyện sinh nở hay tang ma đều phải trình báo một cách chính thức với trưởng làng ở địa phương. Nhưng vì Henepola quá nhỏ nên không có trưởng làng riêng, vì thế cha tôi phải đi bộ gần cây số để đến ngôi làng gần nhất, Dehideniya. Ở đó, ông thông báo cho vị trưởng làng tên mà ông đặt cho người con trai thứ ba của ông. Ekanayaka Mudiyanselase Ukubanda Ukubanda có nghĩa là nhỏ và banda có nghĩa là kho báu. Đó là một cái tên rất dễ thương mà người lớn thường dùng để âu yếm gọi một đứa bé. Thường là cái tên dù nó được dùng cho một đứa bé cũng sẽ theo nó cho đến lúc trưởng thành. Tuy nhiên khi tôi lớn hơn, cha mẹ tôi quyết định gọi tôi là Kudabanda Đại khái có nghĩa là cậu bé tí. Tôi nghĩ cũng có lý vì tôi là con trai út trong gia đình. Nhưng tôi chẳng bao giờ hỏi tại sao họ lại gọi tôi như thế, thay vì cái tên chính thức của tôi. căn nhà của chúng tôi là do chính cha tôi tự xây. Chiều ngang 30, chiều dài 40 feet. Chú thích của người dịch. Một phút, anh, bằng 0,3048m. Hết chú thích. Mái làm bằng rơm, cộng lá dừa khô và các mảnh thiếc tường bằng bùn được chắn thêm những cây tre cho chắc chắn phía trước và sau nhà là một khoảng hiên trống phần nửa dưới là vách bùn nửa trên là rào gỗ so sánh với nhiều ngôi nhà tranh trong làng thì nhà tôi rất rộng có đến hai phòng một là nhà bếp nhỏ tối tăm phòng kia là nhà kho để chứa giấy tờ sách báo và dụng cụ của cha tôi Đồ đạc không có gì nhiều và tất cả đều làm bằng tay, gồm có vài cái ghế đẩu nhỏ đóng sơ sài và một cái ghế được đan bằng những cọng lát. Tôi nhớ cha tôi sau mỗi bữa ăn ngồi đỉnh đạc trong cái ghế đó hút thuốc hay nhai trầu cùng lúc kể chuyện hay rầy dạy chúng tôi. Mẹ tôi ngồi trên một chiếc ghế đẩu, không bao giờ ngồi trên ghế của cha tôi. Lũ trẻ chúng tôi thì ngồi trên sàn nhà. Sàn nhà được làm bằng bùn, giống như tường, nhưng thỉnh thoảng mẹ và các chị em gái tôi lại trét phân bò tươi lên đó bằng những đôi tay trần của họ. Phân bò được coi là có thể sát trùng, mùi của nó đem lại sự sảng khoái. Chúng tôi hàng ngày vẫn đi chân không trên sàn nhà đó. Chỉ có hai cái giường, mỗi cái là một bụt gỗ thô trên phủ những bao giải nhồi vỏ dừa khô. Những tấm nệm này chỉ mềm hơn đá một chút. Người anh lớn nhất của tôi, Tikiribanda, ngủ trên giường ở hiên trước. Anh kế tôi và tôi ngủ gần bên, trên sàn nhà. Chiếc giường còn lại ở hiên sau là của cha tôi. Chẳng bao giờ dù chỉ một lần, Tôi thấy mẹ tôi nằm trên chiếc giường đó với cha, bà ngủ trên sàn với các chị em gái của tôi. Tôi cũng chẳng bao giờ thấy cha mẹ tôi âu yếm hay hôn nhau, hay ngay cả có một cuộc chuyện trò riêng tư nào. Dù vậy, cha mẹ chúng tôi chia sẻ một lòng tin sâu sắc vào Phật giáo. Mỗi sáng, lũ trẻ chúng tôi đều thức dậy bởi tiếng tụng kinh Pali của họ. Nhấn bài kinh tụng hàng ngày cũng là những bài hát ru của chúng tôi vào ban đêm. Ngày trước khi học đánh dần, chúng tôi đã có thể đọc thuộc lòng các đoạn kinh cầu nguyện tiếng Pali và chúng tôi đã hiểu những chữ như kama, nghiệp và rebirth tái sinh có nghĩa là gì. Ngày này qua ngày khác, cha mẹ chúng tôi làm các công việc độ nhật của họ không chốc phàn nàn. Mỗi sáng cha tôi đều ra làm việc ngoài ruộng lúa hay ở khu vườn cao su nhỏ của chúng tôi. Mẹ tôi ở nhà, chăm lo nhà cửa và con cái. Khi cha tôi trở về, bà đã dọn sẵn cơm nước cho ông. cả cha lẫn mẹ tôi đều biết đọc và biết viết tiếng Sinhala là điều hiếm có trong làng cũng như ở phần lớn những vùng quê của Ceylon. Vì cha tôi có học và được biết đến như một người có phẩm cách đạo đức nghiêm chỉnh. Ông là người được kính trọng nhất ở Hennepola. Những người dân làng khác thường tìm đến ông để nhờ giải quyết những cuộc tranh cãi của họ. Tuy nhiên, trong chính gia đình của mình thì cha tôi có thể là một hung thần. Đôi khi, bỗng dưng ông kiếm chuyện cãi cọ với mẹ tôi và tôi chẳng bao giờ hiểu tại sao và ông thường biểu lộ tính khí của mình một cách bạo động. Hình phạt cho những đứa trẻ chúng tôi thì rất đau đớn, quyết liệt, đôi khi ông còn đánh cả mẹ tôi. Khi điều đó xảy ra, tất cả chúng tôi đều lẩn trốn. Chúng tôi sợ rằng nếu hó hé, ông sẽ trút cơn giận lên chúng tôi. Mẹ tôi chẳng được đi học chính thức Nhưng bà rất thông minh. Bà tự học đọc và viết và bà biết rất nhiều về các cây thảo dược. Khả năng trực giác của bà rất nhạy bén. Tôi rất thân với người chị lớn nhất của mình, Din Dingyariyama. Khi tôi khoảng hai tuổi thì chị sinh đứa con thứ hai, một bé gái, nhưng nó chết vài tuần sau đó. Dù đã bắt đầu, ăn được thức ăn bình thường. Tôi vẫn còn rất thích uống sữa, nhưng gia đình chúng tôi không có bò. Và sữa của mẹ tôi thì đã dứt lâu rồi. Vì thế, gần cả năm sau khi em bé của chị chết, Dingy Riyama vẫn cho tôi bú sữa giống như tôi là con của chị. Chị và chồng sống trong một ngôi làng gọi là Gunadaha cách chúng tôi khoảng 3 dặm và mỗi tuần đôi ba lần chị đi bộ đến nhà chúng tôi để cho tôi bú cho đến ngày nay tôi vẫn coi chị như người mẹ thứ hai của mình có lẽ chúng tôi thân với nhau hơn là với tất cả năm người anh chị em còn lại mẹ và các chị em gái tôi có nhiệm vụ đi lượm củi để nấu ăn Trong một nơi mà phần lớn chỉ có cây dừa và cây ca cao thì củi rất hiếm, thường họ phải bẻ những cành cây cao su khô. Vì không có điện, chúng tôi phải dựa vào ánh sáng lù mù của mấy cây đèn dầu dừa. Đôi khi chúng tôi cũng không có đủ dầu đốt đèn. Mẹ tôi phải đốt đuốc từ những hạt cây kekuna. Bà bóc lớp vỏ cứng của khoảng 10 hay 15 hạt và rồi sâu chúng lên một que củi. Lớp dầu tự nhiên trong các hạt này sẽ cháy hàng giờ. Dù làng chúng tôi không có nước máy, nhưng gia đình tôi khá may mắn có được một cái giếng riêng cách nhà khoảng 200 thước. Nước từ một dòng suối chảy vào giếng quanh năm. Dù giếng chỉ sâu khoảng 1 thước rưỡi, nhưng có chiều dài khoảng 2 thước, chiều ngang hơn 1 thước 2. Chúng tôi dùng nước này để ăn uống, tắm và giặt vũ quần áo. Mẹ và các chị em gái tôi hứng nước suối đem về nhà trong những bình rất lớn, bụng bình tròn to và miệng bình nhỏ. Tôi vẫn nhớ nước chứa trong những chiếc bình này mới mát lạnh làm sao. Để tắm giặt, chúng tôi dùng những chiếc thùng thô sơ làm bằng sợi của những tàu cây câu Đôi khi dài đến một thước rưỡi, ngang gần cả thước, chúng tôi bệnh chúng thành hình dạng như cái thùng, có thể chứa 12-13 lít nước trong đó. Dù chúng tôi giữ gìn thân thể quần áo và chăn nệm sạch sẽ đến đâu, chúng tôi vẫn phải khổ sở với những con rận giường. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ đã gãi đến sưng tấy. Đỏ mẩn những chỗ mà mấy con rận dường đã cắn trên người tôi Dù sự ngứa ngáy rất kinh khủng Tôi chẳng bao giờ mong muốn điều gì hơn Đó chỉ là một phần của cuộc sống Rồi và mũi cũng đầy Nhưng chúng tôi có thể trị chúng Bằng cách đốt các vỏ dừa Tuy nhiên với rận dường thì khác gần như không có cách gì để diệt được chúng. Chúng khó thấy, lại trốn trong những tấm nệm vỏ dừa. Dù chúng tôi vẫn thường giặt mấy tấm nệm này rồi phơi ngoài nắng, nhưng rận giường luôn có mặt. Có người dời những tấm nệm của họ ra xa khỏi vách nhà, hay đặt những ống thiết nhỏ chứa dầu dưới mỗi chân giường, nhưng rận giường vẫn không chịu thua. Nếu chúng không thể trèo lên từ chân giường chúng sẽ bò lên dách rồi từ trần nhà thả mình xuống như những chàng phi công cảm tử tí hon. Đĩa cũng là một vấn đề. Bất cứ khi nào anh tôi và tôi đi đâu đó chúng tôi luôn trở về nhà với những con đĩa bám vào chân hay các kẻ chân của chúng tôi. Chúng tôi rứt chúng ra Nhưng thường, những chiếc răng nhỏ xíu của chúng đã dính cứng trong da thịt chúng tôi. Và ngày sau đó, những nơi đĩa cắn sẽ biến thành những vết thương lở loét. Đôi khi, mấy con rùa xanh lại đẻ trứng vào đó. Trứng sẽ nở thành giòi, làm cho các vết thương thêm tồi tệ. Có thể vì thiếu dinh dưỡng, cơ thể tôi không đủ sức để chống lại mấy con vi trùng trong các vết thương đó. Nên chúng rất chậm lành và đau đớn. Tôi vẫn còn nhiều vết thẹo trên chân. Cha tôi được thừa hưởng khoảng dài công đất. Một công giường cao su, Nửa công giường trà, Và một công ruộng, Còn một công đất trống thì ông xây nhà trên đó. Ngoài việc làm ruộng trồng trà và cao su, Cha tôi còn thích chăm nom giường tược. Ở khoảng đất trống quanh nhà, Ông trồng hoa giấy và bông bụt. Kế bên nhà, ông làm một hàng rào hoa lại và hoa hồng mà ông khéo cắt tỉa với một con dao thật to. Ông cũng trồng một số hoa màu đem huê lợi như khoai lang tây, khoai mì, đậu, cà, đậu bắp, khổ qua, bắp cải và cà phê. Tuy nhiên, với bao nhiêu hoa màu được trồng đó, Dường như cũng chẳng bao giờ đủ cho tất cả chúng tôi Bên cạnh những tài sản trên Chúng tôi còn có hai con trâu nước Mà cha tôi dùng để kéo cày ngoài ruộng Cũng may là chúng tôi không phải nuôi trâu Bằng các hoa màu trong vườn hay ngoài đồng Chúng ăn cỏ hay các giỏ mít đầy gai người ta vứt bỏ Cha tôi dùng hoa màu để đổi lấy cá khô, gia vị, đường muối, dầu đèn và những thứ khác mà chúng tôi không thể trồng hay tự làm. Trong những cuộc trao đổi như vậy, ông phải đi bộ khoảng 4 số tới một thành phố gọi là Galagedara nơi có nhiều tiệm buôn bán do người Hồi giáo và Tamin Ấn Độ làm chủ. Thường ông cũng không tìm được đủ các thứ ông cần Tất cả dường như đều thiếu hàng hóa. Để nuôi bảy đứa trẻ luôn đói khát, cha tôi còn làm thêm hàng một cho mấy người hàng xóm. Tiếc là những người này cũng ít khi đủ sức để trả công ông. Có thể là những nỗi lo về tài chính luôn canh cánh trong lòng đã khiến ông trở nên rất cục cằn. Ông là người chấp hành nguyên tắc rất khắc khe. Ông giấu một cây roi trên đờn nhà và thường dùng nó để trừng trị chúng tôi rất nặng trong chớp mắt vì bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Tiếng la mắng của ông làm chúng tôi sợ đến run bắn người lên mỗi khi nghe. Anh tôi, Rambanda và tôi rất quen thuộc với sự la rầy này cũng như là cây roi vì chúng tôi cũng khá quậy phá. Một trong những trò tinh nghịch tai hại nhất của chúng tôi là chọi đá, chim và bò. Một ngày kia, chúng tôi gặp một con chó mẹ với bầy chó con. Anh tôi lượm một nắm tay đầy đá, rồi bảo tôi trèo lên một cây gần đó. Anh dự định là sẽ chọc phá con chó trong khi chúng tôi đã trèo lên cây an ổn. Tôi nói với Rambada rằng cây cao quá, rằng tôi quá nhỏ, không trèo lên được đừng, đừng làm vậy mà tôi nài nỉ nó sẽ cắn em á nhưng anh rất bướng bỉnh anh phóng mình lên cây rồi bắt đầu ném đá loạn xạ vào con chó tôi chạy thục mạng với tất cả sức lực của mình nhưng con chó còn nhanh hơn tôi té ngã và nó nhào tới cắn tôi khi anh và tôi về đến nhà chúng tôi phải giải thích tại sao tôi bị thương cha đã đánh cả hai vì tội ác độc với con chó Rambanda và tôi hình như lúc nào cũng đói khát các loại trái hay hạt ăn được mà chúng tôi tìm thấy khi đi chơi là những niềm vui lớn nếu chúng được trồng trên đất của người khác chúng tôi sẽ xin phép người chủ nếu họ không cho chúng tôi vẫn hái một ngày kia anh tôi và tôi trên đường đến vườn cao su của gia đình dưới đường chúng tôi đi qua một khu vườn nhỏ của một gia đình nghèo hơn chúng tôi có khoảng năm cây bắp trồng trên khu đất một cây gần đường có trái bắp chín treo lơ lửng anh tôi nhìn quanh không thấy ai nên anh hái trái bắp bẻ ra làm hai một phần cho anh một cho tôi thiệt là ngon trên đường về chúng tôi lại đi ngang qua vườn bắp lần này vì một lý do nào đó chúng tôi quyết định phải tỏ ra thật thà. Anh tôi vào nhà người chủ vườn và xin phép bà được hái một trái bắp. Bà chủ nói chúng tôi có thể hái trái bắp ngay cạnh bên đường. Bà ra vườn để chỉ cho chúng tôi trái bắp ở đâu, nhưng khi ra đó bà thấy rằng trái bắp bà định cho chúng tôi đã biến mất. Rồi bà để ý thấy những vết chân nhỏ trong bùn. Bà bảo anh tôi đặt chân vào đó. Anh tôi đặt vào và đúng là dấu chân anh. Rõ ràng là chúng tôi phạm lỗi, nhưng người đàn bà không tỏ vẻ gì giận, bà nói: "Hai đứa về nhà đi, tôi sẽ mang thêm bắp qua cho." Chúng tôi vui vẻ ra về. Tuy nhiên khi chúng tôi về đến nhà, người đàn bà đã có mặt ở đó ba đã kể cho cha tôi nghe tất cả câu chuyện và ông đang đợi chúng tôi với cây roi trong tay, giận dữ hơn lúc nào hết. Đó là một hành động xấu, thật xấu, không chỉ là chúng tôi đã phạm giới luật của Phật là không được ăn cắp, mà chúng tôi còn ăn cắp của một gia đình thấp kém, không dư giả. Cha tôi đánh cho đến khi lưng chúng tôi bắt đầu rướm máu, Mẹ tôi cố ngăn ông lại, nhưng ông cứ tiếp tục đánh. Ngay chính người đàn bà, nạn nhân của tội lỗi chúng tôi cũng năng nỉ ông dừng lại. Mọi người đều khóc, nhưng cha tôi không muốn nghe ai. Ông đánh chúng tôi cho đến lúc ông kiệt sức không thể đánh tiếp nữa. Ngày nay, dĩ nhiên việc đó sẽ bị coi là hành hạ trẻ em. Nhưng 70 năm về trước ở Ceylon chỉ là một chuyện bình thường khi cha mẹ trừng phạt con cái bằng cách đánh chúng. Là một Phật tử tín tâm cha tôi quyết dạy chúng tôi biết điều sai trái và phương cách của ông chỉ là làm theo những gì thế hệ của ông và phong tục thời đó cho phép. Thật sự tôi không trách ông về điều đó. Lúc nhỏ tôi thường mặc áo sơ mi dài Bàn giải cotton thô có sọc xanh sọc đỏ, và phủ đến gối. Đó là loại quần áo các em bé trai và gái thường mặc. Năm 11 tuổi tôi bắt đầu mặc những bộ đồ có hai mảnh, một áo sơ mi thông thường và một cái sarong giống như một cái váy. Suốt thời thơ ấu, tôi chẳng bao giờ mang giày, ngay cả dép cũng không, vì những thứ này rất đắt tiền. Mấy đứa trẻ chúng tôi phải rất cẩn thận với quần áo của mình vì chúng tôi chỉ được một bộ đồ mới vào mỗi đầu năm mà người salon tổ chức vào giữa tháng 4. Các anh em chúng tôi cũng không có đồ chơi gì. Chúng tôi chơi với mấy que củi, những bẹ dừa khô vỏ dừa và những sợi dây cọ sơ sát đã bị người ta vứt bỏ. Sân chơi của chúng tôi là bãi đất cát trước nhà, ngoài ruộng lúa hay sân đập lúa, nơi các nông dân suốt lúa khỏi nhánh. Tôi cũng thích đèo cây và đi dạo trong rừng. Một lần khi tôi ra ngoài đi dạo và khám phá ra một lều gỗ cũ trong rừng, tôi tìm vài sợi dây quăng lên xà của căn lều để làm cái đu. Tôi vui vẻ được khoảng 30 giây. Rồi ngay khi tôi bắt đầu đông đưa, cái xà nứt rạn gãy làm đôi, rớt xuống đầu tôi. Lúc đầu, tôi không có cảm giác gì. Sau đó một dòng nước ấm bắt đầu chảy xuống trán và mặt tôi. Tôi loạn choạng bước ra ngoài, tìm được một lá cây cao trên mặt đất. Tôi dán chặt nó lên đầu, nghĩ rằng bằng cách nào đó tôi phải chặn máu lại. Mẹ tôi, người dường như có giác quan thứ sáu luôn biết khi nào tôi gặp nạn, đã nhanh chóng tìm ra tôi. Bà đem tôi về nhà, cẩn thận rửa vết thương và dán lên đó một trong những loại thảo dược của bà. Buổi chiều, các anh chị em tôi thường chơi trốn tìm cho đến giờ ăn, thường là khoảng 9 giờ tối. Ngay sau bữa ăn, chúng tôi ngủ thiếp đi trên sàn nhà trống, không có gối hay mền, không có những chuyện như là đánh răng hay tắm rửa trước khi đi ngủ. Để dỗ ngủ chúng tôi, mẹ thường kể những câu chuyện rất hay, đôi khi là truyện cổ tích dân gian, đôi khi là chuyện tiền thân của Đức Phật trong nhiều kiếp. Lúc còn nhỏ, một trong những câu chuyện tiền thân của Đức Phật mà tôi thích nhất là về xa xa, Một con thỏ tốt bụng đã nhảy vào lửa hy sinh thân mạng để cứu một ông lão đói nghèo, không có gì để ăn. Tôi nghĩ là tôi đã thích câu chuyện đó vì tôi thường ngắm trăng tròn và thấy những hình ảnh trên đó giống như một con thỏ. Tôi mơ mộng rằng mình cũng có thể tốt bụng như thế để được lên mặt trăng nơi tôi có thể ngồi bên cạnh con thỏ đó và nhìn xuống mặt đất cha mẹ tôi luôn kể rằng Đức Phật rất hiền lành tử tế giống như ánh sáng mặt trăng chiếu soi trên tất cả mọi người không phân biệt vì thế khi tôi nghĩ đến mặt trăng tôi nghĩ đến con thỏ trên mặt trăng đến xa xa con thỏ độ lượng và đến Đức Phật cả ba quyện lẫn vào nhau trong tâm trí tôi Thật là oái oăm. Trong khi tôi thích Câu chuyện về con thỏ độ lượng Thì bản thân tôi thật sự lại rất tham lam Nhất là tham ăn Tôi luôn giấu đồ ăn của mình Sợ người khác giành ăn Nếu có ai nhìn vào đĩa của tôi Tôi sẽ nổi giận và hất nó xuống đất Một hành động rồ dại Dĩ nhiên rồi Vì thức ăn quá quý hiếm để tôi hoang phí như thế. Nhưng tôi là người có tính khí nóng nảy, có lẽ giống như cha tôi, và tôi cũng không thể kềm chế được nó giỏi gì hơn ông. Đôi khi các anh chị tôi nhìn chăm bẩm vào đĩa đồ ăn của tôi chỉ để chọc giận tôi. Một lần khi điều đó xảy ra, tôi giận đến nổi, tôi vứt đĩa đồ ăn ra cửa, cha đánh cho tôi một trận. Rồi bắt tôi đi lượm cái đĩa lên Và dĩ nhiên là bữa đó tôi không được ăn thứ gì Một ngày Người chị thứ ba lớn hơn tôi 4 tuổi Lấy một chiếc đũa Vẽ hình trái bí trên đất Tôi lấy chiếc đũa khác xóa đi Chị giận quá Lấy chổi đánh tôi Tôi chụp cái ghế đẩu Rượt chị chạy khắp nhà Rồi chọi cái ghế vào người chị Cái ghế trúng ngón chân cái của chị Làm tét móng Máu tuôn ra Và chị lập tức gào khóc Khi mẹ tôi nghe tiếng Bà lẹ làng chạy vào giúp chị Còn tôi chạy ra ngoài Tôi nhớ đó là lần đầu tiên Tôi đã làm một điều không phải Đối với một trong những anh chị em của mình Lúc đó tôi khoảng 7-8 tuổi Cũng may lúc đó cha tôi không có mặt ở nhà Và cả mẹ và chị tôi Đều không dám kể cho ông nghe Điều gì đã thực sự xảy ra Tôi đoán là giống như tôi Họ cũng sợ Cha tôi nổi trận lôi đình Họ chỉ cho ông biết Ngón chân băng bó của chị tôi Là do tai nạn xảy ra Khoảng thời thơ ấu của tôi Trong làng không có xe hơi Ngay cả xe đạp Cũng không có Quốc bộ Là phương tiện di chuyển độc nhất Để ra được đường lộ chúng tôi phải đi bộ khoảng 3 cây số xuống một ngọn đồi dốc hay khoảng 5 cây số đường bằng theo một hướng khác. Khi có ai bệnh nặng không thể đi bộ, họ được buộc vào một cái ghế hay một mảnh gián và được khiêng đi gần 5 cây số để đến bệnh viện gần nhất ở Galaguedara. Năm 1933, khi tôi được 5 tuổi, Một trận dịch tả đã tràn lan khắp Ceylon. Cả gia đình tôi đều bị bệnh, lúc nhẹ, lúc nặng, suốt ba năm trời. Chính phủ Anh đã phát thuốc ký ninh, quý ninh, cũng như phát chẩn gạo và các loại nhu yếu phẩm khác vì không ai đủ sức để làm việc. Tuy nhiên có điều khó là mỗi tuần chúng tôi phải đi bộ khoảng 5 số để lãnh phần của mình. Chúng tôi thay phiên nhau đi, Người nào ít bệnh nhất sẽ đi. Tôi còn nhớ phải đi bộ năm cây số đó khi đang lên cơn sốt cao chỉ để được có thức ăn và thuốc men. Tôi nhớ lại hai trường hợp cấp cứu khác. Đó là khi tôi khoảng 8-9 tuổi, tự nhiên tôi bị mất thị lực vào ban đêm, có thể do thiếu dinh dưỡng. Khi trời tối, tôi giống như người mù. Tôi không thể thấy gì cả, dù có ánh sáng từ ngọn đèn dầu. Các anh chị treo kẹo tôi về điều đó vì họ cho rằng tôi giả bộ, nhưng mẹ tôi thì rất lo lắng. Bà hỏi thăm thầy Lan trong làng, ông cho bà một loại thuốc đắng đem về cho tôi. Đó là một loại thảo dược, nhưng ông không cho bà biết tên loại cây. Nhiều người tin rằng các loại thảo dược có những sức mạnh huyền bí và các thành phần của chúng thường được giữ bí mật. Mẹ tôi phải xay thuốc nhuyễn ra rồi cho tôi uống mỗi ngày cho đến khi thị lực của tôi khá hơn. Thuốc đắng khủng khiếp, đau khổ hơn nữa là tôi còn phải uống vào sáng sớm khi bụng đói. Để tôi phải uống thuốc, mẹ tôi đã dùng đến sức mạnh... Của tình thương Trước khi mọi người khác Trong nhà thức dậy Bà sẽ bồng tôi đặt trên đùi Bà ôm tôi Hôn tôi Thầm thì kể chuyện cho tôi nghe Sau vài phút Tôi cảm thấy dễ chịu Hạnh phúc đến nỗi Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Bà yêu cầu Đó là lúc Bà sẽ bỏ thuốc vào miệng tôi Và bảo tôi nuốt nhanh Bà luôn trộn phần thuốc đắng đó với đường. Vậy mà, nó vẫn không bớt đắng. Nghi thức đó diễn ra mỗi ngày. Sau vài tháng, tôi hoàn toàn phục hồi thị lực. Đến giờ, nhiều năm sau tôi mới hiểu được sức mạnh của mê hay lòng từ bi. Phần nào đó nó giúp chúng ta chịu đựng được những cay đắng của cuộc đời. Nó xoa dịu những khó khăn, thất vọng, đau đớn. Đức Phật cũng đã dùng sức mạnh của từ bi để chiến thắng bao kẻ thù. Ngài còn khuyên các vị sư sống trong rừng phải sử dụng tâm từ bi khi đối mặt với những con rắn độc. Và kinh từ bi là một trong những bài kinh tuyệt vời nhất của Đức Phật. Đó là một bài kinh rất ngắn nhưng là một trong những bài kinh mà quý sư thường tụng đọc ở các buổi lễ. Kinh chỉ bài cho ta cách suy nghĩ và hành động để có thể mang lại hạnh phúc cho chính bản thân người thực hành và cho tất cả mọi người ở quanh họ. Đức Phật đã dạy rằng thực hành từ bi là một hành động đáng tán thán. Do đó, khi phát triển những tư tưởng về lòng từ bi, Chúng ta thật an lạc, cảm nhận được một niềm hạnh phúc sâu xa từ việc tạo được công đức. Đó là cảm giác của sự thanh tịnh. Bất cứ khi nào tôi khuyên người ta thực hành tâm từ bi một cách nghiêm chỉnh, tôi đều dạy họ lặp lại những câu sau đây. Nguyện cho bạn được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an Nguyện không có điều rủi ro nào xảy đến cho bạn Nguyện không có những khó khăn nào đến với bạn Nguyện cho bạn không bị não phiền Nguyện cho bạn luôn được thành công Nguyện cho bạn có lòng can đảm, kiên nhẫn, hiểu biết Già quyết tâm để đương đầu và chế ngự những khó khăn, những phiền não và thất bại không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Người đầu tiên mà chúng ta nên hướng tâm từ đến là bản thân chúng ta. Nguyện cho tôi được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Nguyện không có điều rủi ro nào xảy đến cho tôi. Nguyện không có những khó khăn nào đến với tôi. Tại sao lại bắt đầu với bản thân? Có người hỏi, như thế không phải là ích kỷ lắm sao? Thương yêu bản thân trước tất cả mọi người sao? Không hẳn là vậy. Hướng tâm từ bi đến bản thân chúng ta là việc làm dễ nhất. Vì giữa muôn loài chúng sinh trên trái đất này, chúng ta yêu bản thân mình nhất, thì phần lớn chúng ta là thế mà. Vì thế chúng ta có thể dễ dàng phát khởi những tình cảm thương yêu ấm áp đến với bản thân. Chúng ta có thể tắm đẫm trong đó, trang hòa thân tâm trong đó. Rồi khi tình thương yêu đã tràn đầy trong ta, tự nhiên nó sẽ lan tỏa sang người khác. Chúng ta có dư thừa để chia sẻ và chúng ta làm thế với nhóm người kế tiếp. Thích hợp nhất là những người ở gần và thân thiết với ta như vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị, em, bà con quyến thuộc, bạn bè thân thiết hoặc có thể là người hướng dẫn tâm linh. Chúng ta tưởng nghĩ đến họ trong tâm mình và lặp lại những lời nguyện cầu mà họ là đối tượng thọ hưởng tâm từ của chúng ta. Nhóm kế tiếp thì rộng lớn nhất, bao gồm tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày nhưng không thân thiết. Những người quen biết qua đường, đôi khi hoàn toàn xa lạ. Những người đến và đi qua cuộc đời chúng ta. Bạn học, đồng nghiệp, hàng xóm, người bán hàng... Người ngồi trên xe đậu kế bên ta ở một ngã tư, một chú chó đáng yêu người chạy lướt qua bạn trên đường. Chúng ta trải rộng tình thương yêu đến tất cả những chúng sinh này, người hay vật, và đều cầu nguyện cho họ được tốt đẹp. Nhóm cuối cùng thì có thể là một nhóm nhỏ hy vọng thế, bao gồm những kẻ thù của ta. Những người xuất hiện để gây khó khăn cho cuộc đời ta, mà ta nói một cách lịch sự là thử thách chúng ta. Đó là những đối tượng mà sự thực hành tâm từ bi trở nên rất khó khăn đối với nhiều người. Cầu nguyện điều tốt lành cho kẻ thù của ta được sao? Mong cho họ được thành công khi họ cũng muốn chức dị mà bạn đang hướng tới dành cho họ những ý nghĩ thân thiện khi họ vừa hiếp đáp con bạn hay vừa chạy xe lớn lướt bạn. Đúng vậy, Đức Phật dạy, và đây là lý do tại sao. Nếu chúng ta cầu mong cho người đó được tốt đẹp, hy vọng rằng anh ta được thành công, có thể là anh ta sẽ phát triển tâm linh. Đó là thứ thành công mà chúng ta mong cầu cho người đó, sự thành công về tâm linh. Và nếu anh ta tiến bộ về mặt tâm linh, có thể anh ta sẽ không còn là kẻ thù của ta nữa, không còn mưu cầu để làm như thế. Anh ta sẽ trở nên hiền lành hơn, những đức tính cao quý của anh ta sẽ hiển lộ. Tất cả chúng ta sẽ có thể sống chung hòa bình. Nhưng sự thực hành tâm từ bi không chỉ bó hẹp trong sự lặp đi lặp lại những câu kinh đó. Đức Phật dạy chúng ta cần phải dung trồng tâm từ trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Mỗi bước đi, mỗi hành động, mỗi nghĩ suy phải phát xuất từ tâm từ bi. Những gì mà ta huân tập nhiều lần sẽ trở thành trạng thái tâm của ta. Nếu bạn luôn thực hành tâm từ bi, thì chính bản thân bạn sẽ đầy từ bi. Nó sẽ trở thành cá tính của bạn và bạn sẽ nhận ra rằng người khác cũng có những cá tính dịu dàng từ tốn ẩn chứa bên trong họ. Mẹ tôi hiểu và sống theo những lời dạy của Đức Phật. Bà muốn chắc rằng tất cả con cái của bà đều được nghe những câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật và được dạy về trí tuệ và lòng từ bi của Ngài. Chính bản thân bà là một tấm gương về lòng từ bi, luôn đối xử với bất cứ ai bà gặp bằng sự dịu dàng và lời nói nhẹ nhàng. Xét dưới nhiều khía cạnh, tôi xem bà gần như là một vị thánh Gần một năm sau căn bệnh, không thấy đường vào ban đêm lạ kỳ của tôi. Mẹ tôi bị một tai nạn, đã làm thay đổi cuộc đời của bà. Một ngày kia, bà trèo lên cây ca cao để hái trái, làm việc bà vẫn thường làm, rồi chặt trái ra lấy thịt hộp cỡ bằng một hộp đậu hạnh nhân phơi ngoài nắng. Cha tôi sẽ mang ra chợ bán khoảng 5 xu nửa ký. Hộp ca cao khô rất ngon vì người ta có thể giả ra thành bột ca cao. Ngày hôm đó công việc thường nhật của mẹ tôi đã biến thành thảm họa. Khi bà đã trèo cao lên cây, cành cây gãy khiến bà rơi xuống. Tôi nghe tiếng kêu của bà và khi chạy đến tôi thấy bà nằm ngửa trên mặt đất bất tỉnh. Hai người chị của tôi cũng chạy đến và khi nhìn thấy bà, họ bắt đầu gào khóc. Hình như là các nhà hàng xóm nghe tiếng các chị tôi khóc, họ chạy đến cố gắng giúp đỡ chúng tôi. Khi mẹ tôi tỉnh lại, một người hàng xóm đưa cho bà một loại thuốc bổ dân gian, một loại nước uống pha rượu quậy với lòng đỏ trứng. Bà từ chối không uống. Cả đời... Bà đã giữ giới luật Phật giáo bao gồm giới không uống rượu. Bà không muốn phá giới ngay nếu như rượu đó sẽ làm giảm cơn đau của bà. Có người đã chạy gọi cha tôi đang làm việc ngoài ruộng lúa. Cha tôi lại chạy đi tìm người thầy thuốc trong làng. Một số người giúp khiêng mẹ tôi vào nhà. Lưng bà bị chấn thương quá nặng đến nổi... Bà không thể ngồi dậy, vị thầy thuốc sai người túa ra nhiều hướng để hái các lá và rễ của một số cây thảo dược đặc biệt. Khi họ trở về, ông giả nhỏ các loại thảo dược để xoa lên lưng mẹ. Khi ra về, ông để lại cho chúng tôi ít thuốc đó và bảo chúng tôi mỗi ngày xoa cho mẹ hai lần. Mỗi ngôi làng ở Ceylon đều có nhà sư Phật giáo và một vị thầy thuốc, cả hai đều hợp tác làm việc với nhau. Trước khi chuẩn bị bất cứ loại thuốc nào, vị thầy thuốc sẽ tụng kinh Phật trước bàn thờ nhà ông. Ông không tính tiền công với dân làng, nhưng thường người ta mang đến cho ông rau củ, dừa, trà, gia vị... Hay trái câu, người ta tin rằng nếu vị thầy thuốc là một Phật tử tín tâm thì thuốc của ông sẽ hiệu nghiệm hơn. Do đó khả năng chữa trị của người thầy thuốc tùy thuộc vào việc ông có là một người Phật tử gương mẫu hay không. Ngay cả sau khi người Anh đã thiết lập một hệ thống chính quyền địa phương với người sếp cai quản mỗi làng, thì thầy thuốc và vị sư vẫn có quyền lực cao nhất. Người sếp luôn tham khảo ý kiến với nhà sư và thầy thuốc trước khi quyết định một hình phạt hay dàn xếp một tranh chấp nào. Hai ba ngày sau tai nạn, mẹ tôi vẫn không khá hơn. Bà không thể cử động đôi chân hay đứng dậy. Bà chỉ có thể nằm rên vì đau. Bà không ăn uống được thứ gì trừ một ít cháo và nước cam. Rõ ràng là bà cần được chữa trị tốt hơn, nhưng cha mẹ tôi không tin tưởng bệnh viện. Mẹ tôi bảo muốn trở về nhà cha mẹ bà, cách làng tôi khoảng 42 số. Đó là một cuộc hành trình dài, nhưng người thầy thuốc ở làng ông bà ngoại tôi hình như giỏi hơn và mẹ tôi cũng nói là bà sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trong ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Vì thế cha tôi và một vài người nữa khiên bà đặt lên một tấm phản Rồi khiên bà đến thành phố gần nhất Ở đó cha mướn xe để chở mẹ tôi về nhà ông bà ngoại Khi họ đi xa, những đứa trẻ chúng tôi phải ở nhà một mình Người chị lớn thứ hai của tôi lúc đó đã 18 tuổi nên chị lo việc nấu nướng và chăm sóc chúng tôi, những đứa nhỏ hơn. Vài ngày sau cha trở về một mình, mẹ tôi đã ở lại nhà ông bà ngoại để dưỡng bệnh, nhưng bà chẳng bao giờ hoàn toàn lành mạnh trở lại. Vài tháng sau đó khi bà trở về nhà, bà phải đi nạn với cái lưng còng. Chân trái của bà không co lại được và bà không thể đi bộ đến cả ngôi chùa gần nhất. Năm bảy tuổi, tôi bắt đầu đi học. Ngôi trường gần nhất là ở Medagama. cách nhà chúng tôi khoảng hơn nửa cây số, được điều hành bởi các vị nữ tu truyền giáo Thiên Chúa. Tôi rất thích, chính là vì mỗi ngày họ đều cho chúng tôi ăn những bữa trưa rất ngon. Trước khi ăn chúng tôi phải đọc Kinh Thiên Chúa. Chúng tôi cúi đầu trước những chiếc mâm nhỏ đựng thức ăn đặt trên bàn. Tôi nhắm mắt lầm thầm đọc, nhưng tâm của tôi thì đang khốn khổ vì mùi thơm đang sốc lên mũi tôi. Tôi học trường Thiên Chúa Giáo được khoảng một năm trước khi ngôi chùa Phật Giáo ở Dehidenia mở trường tiểu học. Tất cả trẻ em ở Hennepola, khoảng 30-40 đứa chúng tôi lại đổi trường. Năm đầu tiên học ở trường Phật Giáo khá đông đúc. Giảng đường của chùa ở ngoài trời được sử dụng làm lớp học duy nhất luôn ồn ào vì có quá đông học sinh dồn vào một chỗ. Một năm sau, chính phủ hỗ trợ một miếng đất nhỏ cạnh bên chùa để xây một ngôi trường tách biệt. Dân làng họp nhau lại xây ngôi nhà một phòng. Hình chữ nhật đơn giản khoảng 34 mét dài và 10 mét ngang tường cao gần 2 mét, cửa sổ cửa chính để trống không, còn mái thì làm bằng những cọng lá dừa. Ngôi trường mới có những dãy bàn và ghế dài bằng gỗ cứng. Năm đầu tiên ở ngôi trường mới, chúng tôi dùng bảng đen và những viên đá nhọn để viết bài. Tuy nhiên qua năm thứ hai, chính phủ hỗ trợ viết chì và giấy làm bài tập thật là sung sướng Mỗi buổi sáng khi thầy giáo vào lớp, chúng tôi đứng dậy khỏi ghế cúi đầu, khoanh tay trước ngực. Chào thầy ạ, chúng tôi đồng thanh nói và ông cũng đáp lại chúng tôi bằng cái chào tương tự. Sau đó là tới thời gian kiểm tra. Thầy giáo đi dọc theo các dãy bàn học sinh, xét xem. Răng và móng tay chúng tôi có được giữ gìn sạch sẽ không? Tất cả mọi thứ đều phải gọn ghẽ, kể cả áo quần. Nếu có gì không ổn, chúng tôi sẽ bị ăn gậy. Thật ra, với bất cứ lầm lỗi gì, mong chúng tôi cũng đều hứng gậy. Đôi khi, thầy giáo còn dùng tay để cốc đầu chúng tôi. Không ai nghĩ đó là ác hay có gì khác thường. Trước khi bắt đầu học, tất cả chúng tôi đều đọc Quy Y Tam Bảo bằng tiếng Pali, Quy Y Phật, Quy Y Pháp và Quy Y Tăng và năm giới cấm trong Phật giáo. Ngay cả các em nhỏ cũng thuộc lòng những bài kinh này vì chúng đều đã được nghe cha mẹ đọc tụng ở nhà mỗi ngày. Chương trình học ở trường gồm văn phạm tiếng Sinhala, lịch sử, khoa học, toán và dĩ nhiên Phật giáo Mỗi ngày trên đường đến trường và về nhà chúng tôi đều đi qua một con lạch nhỏ nước chảy xiết Cả tôi và anh tôi đều không biết bơi vì thế mẹ tôi thường sợ rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ bị chết đuối ở lạch nước đó Mỗi ngày bà sẽ đứng ở cửa đợi chúng tôi đi học về. Bà biết rằng con lạch đó hấp dẫn những đứa trẻ nghịch ngợm biết bao. Biết rằng anh tôi và tôi rất muốn vứt cặp sách xuống đất, cởi đồ ra để nhảy vào dòng nước mát đó. Đôi khi chúng tôi thực sự đã làm thế. Mẹ tôi lúc nào cũng theo dõi từ xa, hét đến dở lồng ngực, Ngay khi chúng tôi vừa nhúng chân xuống nước, còn chúng tôi thì chẳng muốn bước ra khỏi đó. Tuy nhiên, có lần chúng tôi qua mắt được mẹ. Chúng tôi nhảy vào nước mà mẹ không thấy. Gần như lập tức tôi bị kẹt vào trong một dòng xoáy, nơi dòng nước chảy dưới một bụi tre. Tôi dùng dãy hai tay cố ngôi lên khỏi mặt nước, nhưng dòng xoáy. Cứ kéo tôi xuống Với một sức mạnh khủng khiếp Không biết bằng cách nào Mà anh tôi nắm được tôi kéo lên Anh đã cứu sống tôi Nhưng đó không phải là Kinh nghiệm sắp chết đuối Cuối cùng của tôi Cho tới ngày nay Dù tôi đã chu du khắp thế giới Đã vượt bao đại dương Không biết bao nhiêu lần Tôi vẫn còn sợ sông suối Một ngày Lúc tôi khoảng 9 tuổi trên đường đi học về với các bạn nhỏ trong lúc mưa bão lớn. Chúng tôi phải đi qua một ruộng lúa có những giải phân cách hẹp giữa các luống lúa với những ống dẫn nước chia đôi các giải phân cách. Chúng tôi đến một rảnh đã bị các trận mưa làm xói lở ra. Nó trở thành giống như một con sông nhỏ với dòng nước chảy xiết. Tất cả mấy đứa bạn đã nhảy qua rảnh nhưng tôi còn do dự, ôm ghi tập sách trước ngực. Cuối cùng, khi đã thu hết can đảm để nhảy qua, tôi lại trượt chân trên bờ rảnh và té xuống nước. Sách dở, bảng đá lập tức bị nước cuốn trôi trong khi tôi cố gắng để ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Tôi càng cố gắng bơi thì hình như càng chìm nhanh hơn. Anh tôi, Ramada, nhảy xuống nước và kéo tôi lên. Tôi bị một phen sợ hãi và ướt nhem, nhưng cũng an toàn. Chúng tôi chẳng bao giờ kể cho cha mẹ nghe chuyện đó. Chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi kể. Ngôi chùa Phật giáo cách nhà chúng tôi khoảng nửa cây số là trung tâm làng. Chỉ có một vị sư và thị giả của ông, một cư sĩ sống ở đó. Khuôn viên chùa bao gồm một giảng đường, một chánh điện, một căn trò nhỏ đắp bằng bùn được sử dụng làm nhà bếp và một nhà vệ sinh. Ở một góc sân là cây bồ đề, gợi cho chúng tôi nhớ đến cây bồ đề mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ngồi dưới đó khi ngài đạt được giác ngộ. Một bức Tường gạch được xây quanh cây để ngăn không cho trẻ con trèo lên những cành cây thiên liêng này. Có một ban quản lý chùa và những người tự nguyện đóng góp công sức. Dân làng luôn vui vẻ góp tay vào việc xây dựng dọn dẹp nấu nướng và xếp đặt các buổi lễ. Các Phật tử tin rằng những việc làm tốt đẹp đó sẽ giúp họ được phước đức ở đời này và đời sau. Nhiều người đi chùa gần như mỗi ngày, dù chỉ là một cuộc thăm viếng ngắn ngủi. Thời khóa thường ngày của chùa cũng ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày của chúng tôi. Mỗi ngày lúc 6 giờ sáng, vị sư hay là đệ tử của ông sẽ đánh một cái chuông lớn giống như cái cồng trong sân chùa. Đó là dấu hiệu cho buổi đọc kinh sáng. Có nghĩa là vị sư đã hoàn tất buổi tọa thiền một tiếng đồng hồ của ông và giờ ông đi qua chánh điện để tụng kinh cầu nguyện. Tất cả mọi người trong làng đều có thể nghe được tiếng chuông. Khi nó gian lên, chúng tôi biết đó cũng là thời gian dành cho những nghi thức cá nhân chúng tôi nữa. Chúng tôi sẽ bày hoa tươi trên bàn thờ trong nhà, đốt nhang và ngồi xuống để tụng kinh chuông chùa lại gian lên lần nữa lúc 11 giờ khi vị sư bắt đầu dùng bữa chính trong ngày tiếng chuông là cách duy nhất để chúng tôi biết giờ giấc vì không ai có đồng hồ đeo tường hoặc đồng hồ đeo tay mỗi chiều Rambanda và tôi đều đến chùa chúng tôi rất thích ở đó vị sư cho phép chúng tôi chơi trong sân chùa Và thường cho chúng tôi kẹo hay đồ ăn còn thừa Đúng ra chúng tôi không được ăn đồ ăn của chùa Vì đó là do dân làng cúng dường cho vị sư dùng Cha mẹ chúng tôi đã dạy rằng Ăn đồ ăn của chùa sẽ tạo ra nghiệp xấu cho chúng tôi Khiến chúng tôi bị đọa địa ngục Nhưng vị sư quá tử tế Và cái đói của chúng tôi cũng quá mạnh đến nỗi chúng tôi quên cả địa ngục. Chúng tôi hâm hở ăn bất cứ thứ gì mà vị sư cho. Cơm, cá, đậu nấu, bánh bột gạo hay một trái xoài chín. Cha tôi đã xây dựng dãn đường của chùa. Một căn phòng với chiều dài 10 thước, chiều ngang 10 thước, nền xi măng, tường gạch và mái ngói. Bên trong có một cái bục vuông cao khoảng 15 cm với bốn trụ cây cao ở bốn góc. Trên bục gỗ chỉ có một cái ghế bao quanh bởi những lưới gỗ và được che bởi một tấm màn vải phủ căng trên mấy cây trụ. Vào ngày rằm và mùng một, các cư sĩ sẽ ở cả ngày và đêm trên chùa. Các vị sư ở những làng gần bên cũng đến chùa chúng tôi và thay phiên nhau an vị trên chiếc ghế đó để thuyết pháp. Việc đầu tiên mỗi buổi sáng là vị sư sẽ tụng một trong những bài kinh của Đức Phật bằng tiếng Pali. Vì tiếng Pali gần giống như tiếng Sinhala, nên phần đông các cư sĩ đều có thể hiểu. Thời kinh sáng thường ngắn chỉ khoảng một tiếng vì các sư còn phải thực hiện nghi lễ cúng ngọ trước khi thọ thực khoảng mười giờ sáng buổi chiều một vị sư khác sẽ thuyết giảng về ý nghĩa của bài kinh Pali đã được tụng hồi sáng sau đó khách viếng chùa được tự do vài tiếng đồng hồ để ngồi thiền thưa hỏi đạo với quý sư hay đọc các kinh sách buổi tối sẽ có nghi lễ động thể hơn sau khi tất cả các cư sĩ đã tụ tập vào trong giảng đường một vị sư cao đạo được kiệu vào bởi hai người đàn ông trên cánh tay xếp bằng của họ các vị sư được cung kính đến mức đó không nhiều một số vị có thể tụng thuộc lòng cả bộ tạng kinh tiếng Bali cũng như thông hiểu tất cả những bài bình luận về kinh Họ rất khéo léo trong việc phân tích giảng giải từng chi tiết trong một bài kinh. Có những buổi giảng có thể kéo dài đến 10 tiếng đồng hồ. Họ cũng thường nổi tiếng về khả năng kể chuyện và giọng tụng đọc êm đềm của họ. Các nghi thức này thường được đi kèm theo bằng tiếng đánh trống, thổi cồng, chơi sáo và những tiếng đồng thanh hỗ trợ như là sadu, sadu, sadu có nghĩa là lành thay, lành thay, lành thay. vị sư từ tốn ngồi vào chiếc ghế của ông ở trên bột gỗ, rồi phủ vải trắng lên người đến tận cổ. một bức màn được kéo trước mặt ông chỉ còn chừa lại khuôn mặt. các cư sĩ mang trà dâng cho vị sư hay là một mâm đầy kẹo mía đường, trầu cau, vôi và thuốc lá. Một ống nhũ được đặt trước mặt vị sư. Trước hết, vị sư sẽ đọc kinh Quy y Phật pháp và tăng tam bảo trong Phật pháp. Giọng mũi của ông nghe rất hay, cách đọc tụng như hát, có sức thôi miên đến nổi như nó vừa từ phía sau bức màn bay bổng ra. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato Arhato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Cung kính dảnh lễ Đức Thế Tôn, bật ứng cúng đẳng giác Buddham Saranam Gajrami Có nguyện quý y Phật Dhammam Saranam Gajrami Có nguyện quý y Pháp. Sangam Saranam Gajrami Có nguyện kui y Tăng Dutiyampi Buddham Saranam Gajrami Lần thứ 2 Có nguyện quý y Phật Dutiyampi Dhammam Saranam Gajami Lần thứ 2 con nguyện quy y Pháp Dutiyampi Sangam Saranam Gajami Lần thứ 2 con, con nguyện quy y Tăng Buddham Saranam Gajami Lần thứ 3 con nguyện quy y Phật Tatiyampi Dhammam Saranam Gajami Lần thứ ba, con nguyện quy y Pháp. Tati Yampi Sangam Saranam Gachami. Lần thứ ba, con nguyện quy y Tăng. Sau đó, vị sư sẽ truyền năm giới cho các dân làng, một nghi thức truyền thống ở bất cứ cuộc họp Phật giáo nào. Dị sư tụng các câu kinh bằng tiếng Pali và các cư sĩ lặp lại theo sư. Sau những nghi lễ khởi đầu này, bài thuyết pháp sẽ được bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối, đôi khi kéo dài cả đêm. Trẻ em ngủ thiếp đi trên sàn nhà bên cạnh cha mẹ chúng. Tuy nhiên, người lớn thì phải thức. Để hỗ trợ họ, một vị trưởng lão với chòm râu bạc trắng ngồi phía trước bục gỗ. Mỗi lần vị sư dừng lại để nghỉ, thì vị trưởng lão sẽ sướng to lên. Dân thưa đại đức, đôi khi tôi thức giấc lúc nửa đêm thì thấy cả phòng đều ngủ trừ vị sư và ông lão. Tôi thật sự ngạc nhiên rằng ai còn có thể thức vào giờ đó. Vào khoảng 5 giờ sáng, những người đánh trống sẽ bắt đầu nổi trống lên và các Phật tử bắt đầu chuyển động. Lúc đó, nhà sư đã ở phần cuối của bài thuyết pháp, giải thích tại sao Đức Phật Di Lạc, vị Phật tương lai sẽ xuất hiện khi giáo pháp của Gautama vị Phật hiện tại không còn được truyền hành. Khoảng 6 giờ dị sư sẽ mở cửa màn, duỗi đôi chân đã xếp bằng trong một tư thế suốt đêm. và vị đệ tử mang một thau dầu dừa ấm đến bên sư. họ xoa bóp dầu đó lên chân ông trong khoảng 15 phút. rồi vị sư bước xuống khỏi bục gỗ lui về phòng để chuẩn bị dùng bữa điểm tâm. quan sát tất cả những nghi thức này từ lúc còn trẻ tôi thật sự ấn tượng. Thái độ quý mến và trân trọng của giới cư sĩ Đối với quý sư thật đáng ngưỡng mộ Tôi bảo với cha mẹ Rằng tôi muốn trở thành một tu sĩ Tôi muốn thuyết pháp Và được công kênh đến ghế ngồi Bởi các đệ tử tín tâm Không chỉ có thế Mà tôi còn sẽ giảng pháp bằng tiếng Anh Tôi bà Hoa Người Anh cả đã dạy tôi vần tiếng Anh Cũng như một vài từ tiếng Anh. Không có ai trong làng chúng tôi biết chút tiếng Anh nào dù đó được coi là ngôn ngữ chính thức của Ceylon dưới thời cai trị của người Anh. Dân làng chúng tôi được quyền sử dụng tiếng Sinhala, nhưng tiếng Anh thì đúng là ngôn ngữ của giới thượng lưu, những người làm việc với chính phủ, người ở tầng lớp xã hội cao hay người khá giả có tiền đi du lịch. Vì thế tôi đã nghĩ là Tôi có thể học tiếng Anh và tôi sẽ là một tu sĩ thật sự thông thái. Cha mẹ tôi lắng nghe những giấc mơ trẻ con của tôi và họ chỉ mỉm cười. Chương 2 Cuộc sống không nhà Khi tôi lớn hơn, ý muốn được trở thành một người tu sĩ càng tăng lên. Trước khi xuất gia, tôi rất thích giả bộ tôi đã là một tu sĩ. Tôi quấn quanh mình một miếng vải trắng giống như các vị sư quấn y quanh mình, rồi ngồi xuống một gốc cây trong rừng. Tôi tưởng tượng rằng các cây xung quanh là người Rồi thuyết cho đám đông thính giả thầm lặng đó Hay đọc tụng lại một vài đoạn kinh bằng tiếng Pali Mà tôi đã nghe ở chùa Rồi tôi cũng ngồi xuống Giáp giờ như mình đang lắng sâu trong thiền định Dù lúc đó tôi chẳng biết thiền là gì Từ thuở đó tôi đã tin rằng nghiệp của tôi Là phải trở thành người tu sĩ Điều đó không có nghĩa là số kiếp của tôi phải là như thế, vì trong Phật giáo không có những quan niệm như thế. Đúng hơn, đó là vì tất cả các nhân đã tích lũy trong quá khứ, không biết là đã bao lâu rồi, khiến bây giờ tôi lại muốn trở thành một tu sĩ Phật giáo. Có thể tôi đã là một tu sĩ trong một kiếp trước, không được thành công lắm, vì rõ ràng tôi vẫn chưa đạt được giác ngộ trong kiếp này, nhưng cũng không hoàn toàn thất bại vì tôi đã có duyên lành được tái sinh làm người, được có thêm cơ hội để hoàn thiện công phu tu tập của mình. Dù không phải như thế thì sự thôi thúc được xuất gia, niềm khao khát sâu xa, được mặc chiếc áo nhà tu cũng đã chớm nở trong tôi rất sớm. Khoảng năm 11 tuổi Tôi đã không còn thích thú gì trong những trò quậy phá và đánh nhau của đám con trai mà tôi và Rambanda thường ưa thích và tôi cũng không còn hứng thú trong chuyện học. Tôi chỉ muốn được gia nhập vào tăng đoàn Phật giáo theo truyền thống Á Châu cổ xưa của hơn 2.500 năm trước. Những câu chuyện của các thiếu niên vào thời Đức Phật còn tại thế với những ước muốn trở thành người tu tương tự như tôi làm tôi say mê một trong những câu chuyện như thế là về một cậu bé tên gọi là Chulapanthaka Chulapanthaka được sinh ra ở gian đường khi mẹ cậu trên đường trở về quê ngoại ở Ấn Độ vào thời cổ xưa người phụ nữ có thai theo truyền thống phải trở về nhà cha mẹ ruột để sinh con và thường những nhọc nhằn trong cuộc hành trình dẫn đến việc sinh con trên đường về. Thái tử Siddhartha Gautama gọi trong tiếng phạn là Siddhartha Gautama, người mà sau này trở thành Đức Phật, được sinh trong một khu rừng nhỏ bên đường vì mẹ của Thái tử Hoàng Thái Hậu Mahamaya đang trên đường trở về nhà cha mẹ ruột. Mẹ của Chulapantaka có hai người con trai, cả hai đều được sinh ra bằng cách đó ở gian đường. Người đầu tiên bà đặt tên là Mahapantaka, người lữ hành lớn. Người thứ hai tên là Chulapantaka, có nghĩa là người lữ hành tí hon. Vì người mẹ rất nghèo, bà để hai con trai lại cho cha mẹ bà nuôi ở Rajagaha. Mahapantaka thường đi theo ông ngoại đến nghe Đức Phật thuyết Pháp và điều đó lôi cuốn ông dần dần trở thành một tăng sĩ vài năm sau người em Chulapantaka cũng đi theo bước chân anh Mahapantaka muốn dạy Pháp cho em mình nhưng thấy cậu bé là người quá kém thông minh Chulapantaka không thể nhớ đến một câu kinh đơn giản trong mấy tháng trời Mahapantaka rất thất vọng và đã nghĩ rằng nếu em mình không thể học Pháp thì không thể tiếp tục làm tăng sĩ. Em nên cởi bỏ y áo rồi về nhà đi. Ông bảo với em trai mình, Chilapantaka rất buồn khổ, ông rất thích cuộc sống tu hành và được làm đệ tử Đức Phật. Ông không biết phải làm gì, nhưng biết rằng ông không muốn phải hoàng tục. Không lâu sau đó, Trivaka Komarapacha, người thỉnh thoảng làm lương y cho Đức Phật, yêu cầu Maha Pantaka thỉnh Đức Phật và Tăng đoàn ở tu viện đến dùng bữa trưa tại nhà ông. Maha Pantaka thay mặt Tăng đoàn chấp nhận lời mời, rồi nói thêm, Đến ngày mai, Chula Pantaka sẽ không còn ở tu viện nữa, tôi đã yêu cầu thầy ấy hoàn tục, nhưng tôi sẽ đến cùng với Đức Phật và Tăng đoàn. Nghe giọng nói quyết liệt của anh mình Chulapantaka đau buồn thảm thiết, với đôi mắt đẫm lệ, ông tu xếp giật dựng rồi rời tốt viện, nhưng khi ông vừa ra đi, Đức Phật thấy ông và hỏi, "Tại sao ông buồn vậy?" Ông kể cho Phật nghe những gì đã xảy ra. Đức Phật nói, "Thầy không cần phải cởi bỏ y áo, từ bỏ đời sống tu sĩ chi gì, thầy không thể thuộc một câu kinh. Đây Tôi có thể chỉ cho thầy một việc mà thầy có thể hiểu một cách dễ dàng. Đức Phật đưa cho ông một miếng giải trắng và nói, hãy cầm mảnh giải này, ra ngồi ngoài sân. Tay trái thầy cầm mảnh giải, lau lên bàn tay mặt, lặp đi lặp lại câu, chùi sạch, chùi sạch, chùi sạch. Chulapantaka làm đúng như lời Phật dạy, Ông ngồi dưới nắng cầm mảnh giải lau dòng dòng trên bàn tay mặt, lặp lại câu chú bất thường mà Đức Phật đã dạy cho ông để thực hành chánh niệm. Sau một lúc, ông nhìn lại miếng giải trắng đã trở thành đen lem lốp bởi mồ hôi trong tay ông. Mặc dù đọc câu chú về làm sạch, nhưng ông đã làm dơ hết miếng giải. Bỗng nhiên. Chulapantaka chứng ngộ rằng tất cả đều vô thường. Tất cả những gì ông ưa thích, tất cả những gì ông đã nếm trải, đã giống đối, không có gì là ngoại lệ, tất cả đều vô thường như miếng giải trắng sạch đó. Ngay lúc đó, Chulapantaka đã trở nên giác ngộ, nhận thức rõ ràng được sự vô thường của dạng vật Ông trở vào tu viện ngồi dưới một cội cây và dùng năng lực tâm linh huyền bí của một người đã hoàn toàn giác ngộ, tạo ra hàng trăm tăng sĩ giống hệt như ông. Trong lúc đó, các vị tăng khác ở tu viện đã đi với Đức Phật đến nhà Trivaka. Đức Phật không thấy Chulapantaka, do đó Ngài đã từ chối thọ thực. Bạch Đức Thế Tôn có chuyện gì? Tri Vatca lo lắng hỏi. Còn thiếu gì nữa chăng? Đức Phật hỏi. Ông có chắc rằng tất cả tăng đoàn đã đến không? Bạch Đức Thế Tôn, con chắc rằng tất cả đã đến. Đại Đức Mahapanchaka đã xác nhận điều đó. Dù vậy, Đức Phật từ tốn nói: Hãy cho người trở lại tu viện xem. Còn có tăng sĩ nào ở lại đó không? tri va sai người trở lại tu viện. Người đó nhanh chóng trở lại, mặt xanh như người chết. Bạch Đức Thế Tôn, cả tu viện đầy tăng sĩ. Ông thưa, người thì đang hành thiền, người thì đang giá áo, người thì đang lau chùi, người thì gánh nước, người thì kinh hành, người thì đọc tụng kinh pháp. Đức Phật bảo người kia trở lại tu viện tìm thầy Chulapantaka. Ông ta làm theo và khi ông làm thế thì tất cả tu sĩ hàng trăm người trả lời trong một giọng Tôi là Chulapantaka. Người đàn ông kinh hoàng ông trở về nhà Trivaka báo lại những gì ông đã chứng kiến. Sau đó Đức Phật dạy ông trở lại nắm lấy áo một vị Nếu người làm thế Đức Phật nói, các tu sĩ khác sẽ biến mất. Người đó đã y theo lời Phật dạy và ông đã đưa vị tên là Chulapantaka về để thọ thực. Sau khi thọ thực, Đức Phật yêu cầu Chulapantaka thuyết một bài pháp. Người Anh, Mahapantaka và các vị tăng còn lại đều ngạc nhiên. Tại sao Đức Phật lại trân trọng một người yếu kém như thế? một vị tu sĩ tồi tệ đến nỗi không nhớ đến một câu kinh Nhưng Chulapantaka đã thuyết một bài pháp tuyệt diệu dựa ngay trên sự chứng nghiệm của mình về vô thường Mọi người đều bàn hoàng trước sự hiểu biết sâu rộng của ông Theo câu chuyện này trong tiền kiếp ông đã là một vị sư rất thông minh nhưng đã chế ngạo một huynh đệ kém thông minh đang cố gắng với nhiều khó khăn để học thuộc lòng một đoạn kinh, cho nên trong kiếp kế tiếp của Chulapantaka, nghiệp của ông đã rổ quả. Một mặt, ông không thể học một câu kinh trong bốn tháng, mặt khác, ông lại có thể đạt được giác ngộ và thần thông. Cả hai đều là kết quả của những nghiệp trước đó, tốt và xấu. Một câu chuyện với hai chủ đích vừa sách tấn vừa cảnh cáo cũng giống như Chulapantaka tôi rất kiên quyết theo đuổi mục đích của mình tôi gian nài cha mẹ tôi để được đi tu mãi đến nổi dần dần họ cũng coi điều yêu cầu của tôi là nghiêm chỉnh chứ không phải là bốc đồng thoáng qua tôi còn rất trẻ để có thể được xuất gia ngay nhưng tôi có thể ở trong chùa và học tập làm chú tiểu Nhiều cậu bé đã làm như thế và nhiều người trong số họ đã trở thành tu sĩ khi họ lớn lên. Gia đình nào có một trong những người con trai gia nhập tăng đoàn thì được coi là rất vinh dự. Khi một người xuất gia, tất cả họ hàng đều được công đức tâm linh. Ngay chính như người thanh niên đã lập gia đình, khi anh ta quyết định xuất gia Bỏ vợ lại nhà cũng không bị khiển trách, người vợ cũng được công đức bởi sự xuất gia của chồng. Vì thế, dù ngần ngại, cuối cùng cha tôi cũng đồng ý để tôi thử sống ở chùa. Mẹ tôi khóc vì bà không muốn tôi rời xa nhà, nhưng bà thấy không thể lay chuyển quyết định của tôi. ngay chính tử vi của tôi cũng đã tuyên đoán như thế mà. Và mẹ tôi chắc chắn không phải là người mẹ duy nhất ở Ceylon, phải đưa đứa con trai nhỏ nhất của mình vào đời sống tôn giáo. Vì Phật giáo quá phổ biến trong nền văn hóa của chúng tôi, điều đó xảy ra luôn. Cha tôi đi hỏi một vị chim tinh gia trong làng để chọn một ngày may mắn cho tôi rời nhà. Thời đó, thuật chim tinh quyết định những biến cố quan trọng trong cuộc đời của chúng tôi. Người ta xem sao để quyết định khi nào xuống giống, khi nào lập gia đình, khi nào chôn người chết, khi nào cắt tóc cho đứa trẻ lần đầu tiên, khi nào bắt đầu một công việc quan trọng, kể cả khi đào móng xây nhà. Mặc dù sự tiên đoán của thuật chiêm tinh có vẻ trái nghịch với giáo lý Phật giáo về nghiệp luật của nhân quả, Niềm tin và thuật chim tinh vẫn hiện hữu bên cạnh Phật giáo và không ai nghĩ điều đó có vấn đề gì. Vào ngày đã chọn, mẹ tôi nấu một ít cơm sữa cho tôi. Đó là một sự chiêu đãi đặc biệt. Khi đứa trẻ học đánh dần lần đầu tiên, bà mẹ nấu cơm sữa hay khi đứa trẻ lần đầu tiên đến trường, bà mẹ cũng nấu cơm sữa Để mừng sinh nhật hay năm mới, người ta nấu cơm sữa. Hàng năm, vụ mùa đầu tiên thường được dùng để nấu cơm sữa dân cúng cho các vị sư. Và dĩ nhiên, đó chính là cơm sữa mà cô thôn nữ Susata đã dâng cho Thái tử Siddhartha Gautama gầy yếu. Sau khi Ngài quyết định từ bỏ cách tu khổ hạnh, Ngài đã nhận sự cúng dường đó. Chén cơm sữa đã giúp Ngài hồi sức để có thể dũng mãnh tọa thiền dưới gốc cây bồ đề và đạt được giác ngộ. Rồi sau đó giảng dạy về con đường trung đạo. Khi đang ăn chén cơm sữa mà mẹ đã nấu cho ngày rời nhà của tôi, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên mặt mẹ và các chị tôi Rambanda cũng đang kềm giữ những giọt nước mắt khi thời điểm phải rời nhà đến gần cha tôi xuất hiện trong bộ xà rông và áo sơ mi trắng tốt nhất của ông ông bảo tôi đã đến lúc phải đi tôi cũng mặc vào chiếc áo sơ mi và cái xà rông trắng lúc đó thì anh tôi hòa lên khóc và bỗng nhiên tôi cảm thấy rất khó ra đi. Những tình cảm lẫn lộn làm tôi nghẹn ngào. Tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng được đến ở chùa, nhưng tôi cảm thấy rất buồn vì phải xa gia đình. Với sự ra đi này, tôi coi như đã từ bỏ cuộc sống gia đình để theo một cuộc sống được gọi là vô gia cư, một cuộc sống của một vị tu sĩ Phật giáo. Cả gia đình tụ ra trước nhà để tiễn tôi đi. Tôi quỳ gối trước mặt mẹ và chạm trán xuống đất dưới chân bà. Bà vuốt đầu tôi bằng cả hai tay, nguyện cầu tam bảo phù hộ cho con. Bà thầm thì, giọng nói nghẹn ngào, "Cầu chư thiên phù hộ con, cầu cho con được sống lâu, sức khỏe, cầu cho con khỏi mọi tai nạn." Và rồi bà bắt đầu khóc. Tôi đứng dậy và mẹ tôi hôn lên rán tôi, ôm chặt lấy tôi. Cha tôi và tôi đi bộ hàng giờ trên con đường bụi bặm để đến ngôi chùa, nơi sẽ là mái nhà mới của tôi. Chúng tôi không có hẹn trước. Cha tôi đã không báo với nhà chùa rằng tôi sẽ đến. Các dì sao đã báo rằng Đó là một ngày tốt để tôi rời nhà Và đúng như thế Gần cuối ngày Chúng tôi đến thành phố Kosina Ở quận Rabukana Ngôi chùa nằm trong Một đồng điền dừa Ở cuối con đường đất Khuôn viên chùa bao gồm Một dãn đường Khu nội viện của các tăng Và một chánh điện riêng biệt Ngoài sân có vài chiếc ghế Và rất nhiều cây hoa cũng như là các luống trầu cho ra những lá trầu mà các vị sư thường nhai vì chất gây nghiện nhẹ của chúng. Cha tôi dẫn tôi đến trước vị sư trụ trì, là một người đàn ông nhỏ thó, khoảng 60 tuổi. Sau này tôi được biết rằng ông đã lập gia đình trước khi xuất gia, đã sống trong ngôi nhà ở cạnh vườn dừa và có được một người con trai lớn cha ở lại chùa với tôi khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi ông về tôi rất mệt và chỉ muốn đi ngủ gia đình và thời thơ ấu của tôi dường như đã xa thẳm sáng hôm sau vị sư trưởng đưa cho tôi một quyển sách tiếng Bali căn bản ngôn ngữ mà Đức Phật đã sử dụng và được dùng trong các kinh điển Phật giáo nguyên thủy sư bảo rằng Tôi phải thuộc lòng tất cả mọi thứ trong sách để chuẩn bị cho sự xuất gia của tôi và sư hoạch ra những bổn phận tôi phải làm. Tôi và ba cậu bé khác ở chùa phải đi vòng quanh đồng điền để lượm những trái dừa rụng và đem chất chúng ở nhiều nơi. Chúng tôi cũng phải quét nhà lượm củi để nấu ăn, kéo nước, rửa chén và giặt đồ. Căn bản... Chúng tôi là những người lao động không công, cũng như là một loại nô lệ. Những bổn phận thuộc về tôn giáo của chúng tôi bao gồm hái hoa để chưng trên bàn thờ trong chánh điện và giữ các buổi đọc kinh mỗi sáng chiều. Các cậu bé khác thì nấu ăn mỗi ngày. Công việc của tôi là đến nhà cũ của vị sư trưởng để mang những thức ăn đặc biệt do người vợ trước của ông chuẩn bị. Chỉ có ông được quyền dùng các món này. Ba cậu bé ở trong chùa, tất cả đều lớn và to con hơn tôi. Những cậu bé ở chùa này không phải là các chú tiểu như tôi sẽ trở thành sau này. Nhưng họ được có cơ hội lãnh hội một nền giáo dục tôn giáo bằng cách sống ở chùa và làm việc để bù cho tiền ăn ở của họ. Một cậu phải coi sóc các luống trầu. Cậu nữa quản lý nhà bếp. Đứa thứ ba thì trông chừng những con chó chạy rông trong khuôn viên chùa. Thường họ làm những việc mà một vị tu sĩ không được phép làm do giới luật, ví dụ như là nấu ăn hay đi chợ. Đây sẽ là cuộc sống mới của tôi. Nhưng tôi chỉ sống ở chùa đó được khoảng 3 tháng. Một ngày kia, khi tôi đang ở trong nhà bếp rửa nồi, hai đứa trẻ khác đứng gần đó cãi nhau dữ dội. Một đứa chọi đứa kia cục đá, nhưng lại trúng cườm tay tôi. Bàn tay tôi lập tức sưng lên và rất đau đớn. Tôi viết cho cha một lá thư và kể cho ông nghe câu chuyện. Dài ngày sau đó cha đến để dẫn tôi về. Ông nói, tôi không muốn con trai tôi ở bất cứ chùa nào mà có những người bạo lực. Ông cho rằng cha có thể đánh con. Điều đó hợp lý, nhưng không nghĩ rằng những hành động như thế lại có chỗ ở trong chùa. Tôi trở về nhà với cha. Mẹ và các chị tôi rất vui mừng được gặp lại tôi và thật tuyệt vời được trở về với Rambada. Tất cả chúng tôi lại tiếp tục sống như trước kia. Phần lớn thời gian của tôi là chạy qua chạy lại giữa nhà cha mẹ và nhà nơi người chị cả của tôi sống với chồng chị và đứa con gái. Họ nói với tôi rằng, Họ rất thích có một đứa con trai trong nhà, thế thì tại sao tôi không đến sống với họ? Điều đó thật hấp dẫn, tôi thương cả hai rất nhiều và cháu gái tôi cũng giống như là em tôi. Hoàn cảnh của tôi lúc đó có vẻ rất bấp bênh tôi đã gần 12 tuổi và đã nghỉ học 4 tháng rồi nhưng ước muốn được trở thành một tu sĩ vẫn còn cháy bỏng trong tôi. Tôi rất nhớ những ngày được mặc áo tu, vì thế tôi xin cha tìm một ngôi chùa nào khác chấp nhận tôi. Dài tháng sau, vào tháng Giêng năm 1939, anh rể tôi nói với cha rằng anh có nghe về một ngôi chùa khác ở làng Malandeniya đang tìm một cậu bé để cho xuất gia chùa đó được gọi là Sri Vijayarama có nghĩa là sung túc và thắng lợi cha và anh rể nghĩ rằng Malandeniya cách nhà tôi khoảng 9 km nhưng họ cũng không chắc chắn vì chưa có ai trong chúng tôi đã từng đến đó lần thứ hai tôi rời nhà cũng giống như lần đầu tiên, cũng cơm sữa của mẹ, xa rông trắng tinh, nước mắt và cảm giác vừa phấn khởi vừa đau buồn. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến tương lai được làm một tu sĩ, đồng thời nhớ lại những kinh nghiệm của tôi ở ngôi chùa trước, lòng tôi đầy lo âu khi phải đến sống ở một nơi xa lạ với những người xa lạ. Lần này cả cha và anh rể đều đi với tôi trong chuyến đi. Chúng tôi ra đi, mẹ bảo với anh rể tôi rằng: "Hãy chăm sóc con trai mẹ, vì con sống gần chùa đó, hãy báo cho mẹ biết tin tức của nó." Rồi chúng tôi cất bước, khi mẹ đứng bên cửa nhà, tôi cứ ngoái đầu lại để nhìn bà và mỗi lần như thế, bà vẫn còn đứng đó. Xa dần, xa dần, cho đến khi tôi không còn nhìn thấy mẹ nữa. Và còn lâu hơn nữa, những giọt nước mắt trên má tôi mới khô đi. Không có con đường nào từ làng tôi dẫn đến Malandegia. Chúng tôi phải đi dọc theo những lối đi băng qua ruộng lúa, qua các dòng suối nhỏ và các đồn điền cao su. Thỉnh thoảng, chúng tôi đi qua những ngôi làng nhỏ khác. Mỗi lần như thế, chúng tôi lại hỏi đường đến Malande Người ta lại bảo chúng tôi đi xa thêm chút nữa. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được một ngôi chùa có dây thép gai rào quanh. Sau này, chúng tôi biết rằng người ta làm vậy để không cho trâu bò trong xóm vào chùa ăn những cây dừa non trên mặt đất. Ở cổng có một hàng rào tre che dây thép gai để chúng không làm vướng xà ron khi người ta bước qua đó. Khi chúng tôi bước vào, một đàn chó ùa ra sủa như để chào đón chúng tôi. Sau đó là một vài cậu bé và cuối cùng là vị trụ trì, một người có tầm cao trung bình, với đôi mắt sáng và một chiếc mũi dài. Ông cười để lộ hàm răng bợn đen vì trầu cau Cha, anh rể và tôi lập tức quỳ xuống đất và lễ bái ba lần. Nhà sư ra dấu cho chúng tôi đi vào bên trong chùa và chỉ chiếc chiếu trên sàn nhà nơi chúng tôi có thể ngồi xuống. Danh sân của sư là Kripa Kumbure Sonutara Mahathara. Mahathara, trưởng lão. Hàm ý rằng sư đã là một vị tỳ kheo ít nhất 38 năm. Giờ sư đã gần 60 tuổi và có vẻ rất thân thiện. Nụ cười thường ở trên môi. Cha giới thiệu tôi và thưa với sư rằng tôi muốn đến sống ở chùa và suốt gia. Nhà sư nhìn tôi từ đầu đến chân rồi gật đầu. Thật đơn giản, Tôi đã được chấp nhận. Cha và anh rể tôi nán lại khoảng một tiếng đồng hồ, tiếp chuyện với sư rồi cáo từ. Ngay khi họ vừa đi khỏi, tôi cảm thấy một làn sóng cô đơn phủ trầm lấy tôi. Tôi muốn chạy theo họ và bảo rằng tôi đã thay đổi ý định, rằng tôi muốn về nhà. Tôi bắt đầu khóc và không thể dừng lại. Sau hàng giờ, sư Sonotara an ủi tôi, báo rằng ở chùa tôi sẽ có được một mái ấm. Tôi sẽ được học pháp từ các vị thầy uyên thâm. Rồi sư đưa cho tôi một manh chiếu cũ và một cái gối dơ để trải trên nền nhà cứng làm giường. Chánh điện gồm có một sàn gỗ dựng trên bốn cây cột cao khoảng hơn một thước. giữa sàn là một tượng Phật bằng đất sét cũ kỹ và xấu xí. tôi nhớ tượng Phật đó có đôi mắt nhìn dữ tợn ghê khiếp, không giống chút nào với những bức tượng thanh thoát thường thấy ở hầu hết các chùa. rõ ràng là người nặng tượng chưa từng học qua về những phẩm chất của Đức Phật mà họ phải biểu hiện trong các bức tượng của ngài. Ở một bên tượng Phật giữ tận đó là hình ảnh của vị thần da Xanh Vishnu, một trong những vị thần lớn của Ấn Độ giáo. Ở bên kia là hình của Homiyam Devata, một vị hung thần mà cho đến ngày nay vẫn còn một số người sinhala tôn thờ. Người ta cầu nguyện vị thần này để nhờ uy lực của thần chống lại kẻ thù của họ. Vishnu và Hanuman có mặt trên bàn thờ của một ngôi chùa Phật giáo là một sự chọn lựa lạ lùng. Nhìn chung, ba hình ảnh này thật đối chọi nhau. Trong một gian nhà khác, cách chánh điện khoảng 6 thước có ba phòng Tất cả đều dơ bẩn, u ám. Đó là chỗ ngủ của sư trưởng. Một phòng khách dành cho các sư giảng lai và một căn phòng chứa đồ. Bên ngoài có một hành lang nhỏ dẫn đến nhà bếp. Có một khoảng diện tích hẹp là góc ăn uống cũng rất dơ bẩn và một bếp lò bằng gỗ với ba hòn gạch để lên trên nơi người ta có thể đặt những chiếc nồi lên đó để nấu nướng. Phía sau nhà bếp là nhà vệ sinh, chỉ dành riêng cho sư trưởng sử dụng. Mấy đứa trẻ chúng tôi được bảo phải giải tỏa ngoài đồng trống, phía sau khuôn viên chùa và khi nào chúng tôi làm việc đó là mấy con heo hàng xóm sẽ đến và ủi sạch cho chúng tôi. Cũng giống như ở ngôi chùa đầu tiên, tôi cũng có rất nhiều bổn phận phải làm. Tôi phải bữa củi nấu ăn gánh nước từ giếng lên, quét sân hái hoa chân bàn Phật, nấu ăn rửa chén và cho hơn cả chục chó mèo chạy rông trong chùa ăn. Bên cạnh những công việc này, tôi còn phải học thuộc lòng những bài kinh tiếng Phạn từ các sách gọi là Sataka, nghĩa đen là 100, nhưng thường ám chỉ, 100 câu thơ tán thán đức Phật, khi thuộc lòng hết một quyển sách, chúng tôi sang qua quyển khác. Một trong những quyển sách Sataka giải thích về 108 danh hiệu của Đức Phật, quyển khác lại giới thiệu về chín phẩm chất đáng ngưỡng mộ của Đức Phật vân vân. Mục đích của việc bắt mấy đứa trẻ chúng tôi học thuộc những bài kinh này là gì? Ba việc để dạy chúng tôi phát âm tiếng Phạn đúng Để giới thiệu với chúng tôi về những phẩm chất của Đức Phật và quan trọng hơn cả theo tôi là để phát khởi sự tính tâm thành ý trong những đầu óc non trẻ của chúng tôi. Mỗi chiều khi chúng tôi phải trả bài học thuộc lòng trong ngày Sư Sonutara sẽ dặn nhỏ ngọn đèn dầu xuống để chúng tôi không thể ăn gian bằng cách đọc từ trong sách ra. Nếu tôi sai hay không thuộc đủ các bài kinh, sư sẽ nổi giận và đánh tôi. Những cái đánh của sư thì giống như dụng cụ hỗ trợ học tập, không hoàn toàn giống như sự bạo lực đã khiến tôi phải rời ngôi chùa đầu tiên. Tuy nhiên, thường thì tôi học khá thuộc bài. Tôi có dễ